Chương 1521, Mạc Lăng tái sinh, một, điếu ca không ai hát, chỉ có thể thầm hát trong lòng. Trái tim đã sớm vỡ vụn, trở thành tế phẩm cho ác ma. Máu chảy theo thân kiếm hoàng mỹ, mỗi nơi trong huyền quan của tôi bị một kiếm quy khư, chỉ để lại dư âm trong thời không. Tôi nỗ lực nở nụ cười cay đắng, nhưng tiếc là khóe môi không còn cử động được nữa. Kiếm vừa rút ra, vết thương của hư không quân cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi cũng nghe được tiếng thở nặng nề của gã, gã không vội rút ác ma kiếm, cố gắng ổn định cơ thể ác ma đang run rảy. Nếu có người tấn công gã lúc này, chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng. Nhưng liệu có ai tới được vực thẩm hư không mà ngay cả Nam Hoa cũng không thể. Thùy hòa bất lực. Nơi vực thẩm này, ác ma chỉ cần một tia thần niệm là đủ giết được cô. Tôi có thể sống sót tới hiện tại, đều là vì tôi đã hy sinh toàn bộ huyền quan của mình đặt cược vào thế giới tương lai. Nhưng đó không phải tất cả. Đúng như ác ma nói, tôi không biết mình là cái gì, tôi là cái gì đây? Nếu được chọn, tôi hy vọng mình là tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, là làn gió nhẹ thổi qua tóc thủy họa lúc hoàng hôn. Tôi sống, thế giới không một ai biết. Tôi chết, cả thế giới đều bị chôn vùi cùng tôi. Đây không phải kết quả mà tôi muốn, tôi tuyệt đối không thể chết. Nước mắt trào ra, Là sự bất kham và tiếc hận của tôi. Trái tim tan vỡ, lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể. Toàn bộ máu của tôi bị hư không kiếm hấp thụ, ngay cả thần hồn cũng không thể trốn thoát, ý thức trở nên hỗn loạn, thần hồn biến thành vô số mảnh thần niệm sáng ngời. Nếu một người chết đi, ba hồn bảy ví tán loạn sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Người tu hành vì thường xuyên tu luyện thần hồn, thậm chí là luyện tập nguyên thần, thần hồn bị tiêu tán thì thần niệm cũng không bị tiêu tán ngay lập tức mà sẽ tiếp tục như vậy trong một khoảng thời gian. Năm xưa Khương Tuyết Dương thân chết hồn tan, thần nhiệm được gửi ở trong huyền quan của tôi, chính là vì vậy, tu vi đạt tới cảnh giới này của tôi, hồn trong người đã bị kiếm hồn thay thế, thần niệm có thể tồn tại rất lâu, gió thổi không tan, sét đánh không diệt, thiên địa cũng không có cách nào. Trừ khi có ai đó có sức mạnh tương tự ra tay, thần niệm của tôi mới bị tiêu diệt, phá hủy hoàn toàn linh thức của tôi. Kiếm hồn bị xé thành từng mảnh, Mỗi mảnh vỡ đều mang theo dấu ấn linh hồn. Vốn tưởng những mảnh hồn này sẽ bị kiếm khí của ác ma phá hủy, nhưng ai biết chúng lại lần lượt chảy vào thân kiếm, như thế tôi đã nhận được lời triệu tập, hoặc là một sự bảo vệ nào đó. Đúng vậy, thanh kiếm của ác ma được trèn từ vạn thiên sấm ngôn kiếm đã nuốt chỉnh tôi, và vạn thiên sấm ngôn kiếm từ lâu đã được kết nối với tâm linh và máu của tôi. Hơi thở của ác ma ngày càng gấp gáp. Gã bị thương nặng và hiển nhiên không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trên thanh kiếm. Những mảnh kiếm hồn của tôi đều được thân kiếm góp nhặt dưới mắt gã. Lúc này, thân kiếm hỗn độn của tôi đã hoàn toàn biến mất, những mảnh thần niệm còn lại của tôi cũng không thể tìm được ở ngoại giới. Người ngoài nhìn vào, tôi đã bị cô lập với thế giới này. Ác ma bình hỗn hô hấp, rút hư không kiếm ra, xoay người đi về phía cánh cổng. Nhiệm cụ của gã đã hoàn thành. Mặc dù thế giới chưa bị phá vỡ, dù nhiều sinh vật vẫn chưa bị tàn sát, nhưng đây đã không còn là việc của gã nữa. Gã sẽ giao những việc sau đó cho những mục thú đang nóng lòng muốn phá vỡ cánh cổng hư không, tạ lan. Thật đáng tiếc, tới cuối cùng ngươi vẫn không biết ngươi là gì. Ngươi chết rồi, thế giới này cũng tiêu tùng. Ác ma lẩm bẩm, sải bước về phía cánh cổng. Thân thể hoàng mỹ của ác ma vẫn đang chạy mái. Thành kiếm ác ma mà gã nắm chặt trong tay để lại vết hàng sâu trên mặt đất, sắp bị chìm vào khoảng không cùng với gã. Chưa 1522, Mạc Lăng tái sinh, hai, dần dần, hư không quân hoàn toàn biến mất khỏi cánh cổng, chỉ còn lại một tay cầm kiếm, đúng lúc này, một tiếng sấm đột nhiên vang lên từ bầu trời phía trên vực thẳm. Tiếng sắm mạnh mẽ và uy lực, ánh sáng do tia xét mang lại ngay lập tức xé nát màn đêm. Vực thẳm hư không nuốt chững mọi thứ. Dù có ánh sáng cũng sẽ bị dập tắt trong nháy mắt. Nhưng bóng tối ở đây lại không thể nuốt chửng được tia sét này. Tia sét tựa như thanh kiếm sát bén, xuyên qua màn đêm bóng tối dày đặc. Cùng với tia sét, xuất hiện một bóng người. Nam nhân tóc đen mắt đen, thân mặc áo choàng đen, tay cầm một cây thương. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện cây thương trong tay y rất giống của đạo thần, nhưng y không phải đạo thần. Thương này được gọi là Thiên Tặc chi thương. Và nàm nhân này có cái tên vang dội khắp nhân gian tàm giới, thậm chí là cả chư thiên vạn giới. Ma đạo tổ sư tạ mạc lăng. Nhưng không phải y đã vẫn lạc và rơi vào trong tay thiên đạo, thân hóa hy di và thiên địa đồng quy rồi sao? Tại sao y lại xuất hiện ở đây? Sau lưng côn, chúng thần đều vô cùng chấn kinh, tâm trí nảy sinh hoài nghi, nhất tề hướng ánh nhìn về Nam Hoa. Nhưng bản thân Nam Hoa cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai nghĩ tới y lại xuất hiện ở đây, điều đó nằm ngoài sự mong đợi của mọi người. Nam Hoa chân nhân, là y sao? Đạo tổ xuất hiện, phá quân hộ pháp thiên tôn bắt đầu không tự chủ được cảm xúc. Là y? Y vẫn chưa chết. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nam Hoa lắc đầu nói. Ta mặc kệ ông ta tại sao lại xuất hiện. Nếu ông ta cứu được chồng tôi, tôi vẫn coi ông ta là ma đạo tổ sư. Nếu ông ta không thể, tôi mong ông ta vĩnh viễn bị chôn vùi trong vực thẳm cùng tạ lan. Thùy Họa mái đầu rối tung, nước mắt lăn dài, đã không còn uy phong tử thần. Nguyên Duệ ông chặt cô từ phía sau, Tuyết Dương xoay kiếm chặn ở trước mặt cô. Nếu Thùy Họa ngang ngược lao về phía trước, kiếm của Tuyết Dương sẽ xuyên qua tim cô. Mà lúc này, y phục của Tuyết Dương cũng đã nhụm sắc máu từ lâu. M Phủ, vùng đất cửu U, U Minh Thần Điện. Nữ đế thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhật và ngón tay vàng vọt, lục đạo luân hồi kiếm trong tay nằm trong vũng máu. Thứ trong vũng máu lúc này là máu của chúng sinh. Lục đạo luân hồi kiếm sẽ cứu rỗi linh hồn của chúng sinh. Thương vong từ rận chiến ở thiên quốc không thể tính toán, nhân gian cũng đang phải gánh chịu tai ương và chất động lưu lại. Trước khi chết, thiên đạo đã nguyện rũ chư thiên vạn giới, mà hư không quân hiện thân tự như đã ứng nghiệm lời nguyện của thiên đạo. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh trên khắp nhân gian chết dưới ác trú. Đột nhiên, thân thể nữ đế rung rẩy khóe miệng rộ nụ cười đầy máu. Chàng trở về rồi. Ai? Mạnh bà Thiên Tôn hỏi. Tạ, Mạc, Lăng. Nữ đế nói từng chữ. Y không phải thân hóa hy di và thiên địa quy hồi rồi sao? Mạnh bà hỏi cùng một câu hỏi như phá quân hộ pháp Thiên Tôn. Nam Hoa không thể nào đưa ra câu trả lời. Nhưng lần này, nữ đế lại có thể nói ra đáp án. Trong trận chiến này, biểu hiện của tạ lan quá mức nổi bật, thậm chí khiến mọi người phải để mắt tới cậu ta. Thiên đạo coi cậu ta thành kẻ thù sinh tử, hư không quân cũng thông qua cổng truyền tống mà biết tới cậu ta. Tất cả mọi người đều bỏ qua một sự tồn tại không nên lãng quên, chính là bản thân quy luật thiên địa. Qua luật thiên địa không có linh thức, chỉ có ý chí. Tuy ảnh hưởng tới vạn vật. Nhưng không thể xuất hiện trong hình dạng của thần để ngăn cản tai ương. Vậy thì nó có thể làm gì? Mạnh bà thiên tôn hỏi. Quy luật thiên địa đúng là không có chiến lực, nhưng cô đã quên một điểm quan trọng nhất. Mạc lăng thân hóa hy di và thiên địa hồi quy. Chàng ở trong vòng tay của nó, trở thành một phần của quy luật. Bây giờ, nó gửi mạc lăng trở lại. Vậy thì, tạ mạc lăng có thể phá vỡ cục diện cái chết của tạ lăng không? Nữ đế trầm mặt, thật lâu sau mới nói, có lẽ chàng có thể cứu được thế giới sắp bị phá hủy này, nhưng chàng chắc chắn không thể cứu được tạ lan khỏi tay hư không quân. Tại sao, ý chí của hư không quân không thể xâm nhập? Nếu gã muốn tạ lan chết, tạ lan liền chết không có chỗ chôn Chương 1523, ác ma rút lui hư không quân chỉ còn một bước nữa là có thể rút lui hoàn toàn vào cổng hư không. Nói đúng hơn là gã chỉ cần thu về thanh kiếm sau lưng. Có thể ác ma liên tục bị suy yếu bởi chiều không gian, mất nhiều máu tới mức sau khi giết tôi, gã chỉ có thể thu kiếm rút lui. Ác ma có kiêu hãnh của ác ma, gã có thể lựa chọn bỏ chạy nhanh chóng, điều này chỉ khiến dáng vẻ của gã trông có chút nhét nhát, không ai dám cười nhau. Bởi vì nhìn khắp vũ trụ, gã đã xứng với một bậc quân vương. Nhưng gã muốn bước đi từ tốn hơn. Chính lòng tự tôn này đã khiến gã không tránh được phải gánh được bất hạnh kéo theo. Đạo tổ tạ mạc lăng trở lại, quy luật thiên địa đã mở ra cho y thông đạo thời không đặc biệt. Y đột nhiên nhảy ra khỏi khoảng không, xuyên qua bóng đêm như tia sét rồi chạm tới vực thẳm. Thời điểm ác ma chuẩn bị rút lui khỏi cánh cổng hư không, tạ mạc lăng một thân khí phách anh hùng sông tới, dồn toàn lực vào thiên tạc thương trong tay, hàng vạn thần mang từ trong thương bùng phát ra ngoài. Mũi thương tự tinh đẩu, đâm mạnh vào bàn tay đang cầm kiếm của ác ma. Thân thể ác ma hoàn mỹ cho dù bị trọng thương cũng không dễ dàng bị những kẻ hạ đẳng làm tổn thương, thậm chí không để lại một giọt máu ác ma nào. Tiếc là, người tới lại là tạ mạc lăng, tạ mạc lăng hoàn toàn không tới từ chiều không gian bậc thấp của chúng tôi. Giống như ác ma, y cũng tới từ chiều không gian bậc cao, nhưng thế giới của y đã bị hư không quân hủy diệt từ lâu. Gào Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ phía sau cánh cổng hư không trực tiếp xét nát bức mạng ánh sáng của cánh cổng hư không. Không biết có bao nhiêu ngục thú đã chết vì tiếng gầm phẫn nộ này. Tiếng gầm tới từ vực sâu, nhanh chóng xuyên qua khoảng không, công bằng vừa thu lại đôi cánh của mình, bị tiếng gầm làm cho sợ hãi, kêu lên một tiếng thảm thiết, rủ xuống đôi cánh to như rặng mây. Những dũng sĩ nhân gian và các vị thần vũ trụ ở trên lưng công bằng đều bị tiếng gầm làm cho chấn động thần hồn. Khương Tuyết Dương Vốn đã bị thương, lúc này liền phun ra máu Thùy hòa trong cơn thịnh nộ bị mất kiểm soát, trong lúc mất cảnh giác bị tiếng gầm làm cho thần hồn của cô xuất hiện các vết nứt, thần nhãn của nguyên Duệ ứa máu, U Huỳnh chúc chiếu đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tạ Lưu Vân càng khốn khổ hơn, thần hồn trực tiếp rời khỏi cơ thể. Nếu không có năm hoa chân nhân nhanh chóng dẫn độ bằng tiên thiên mờ dương nhị khí thì Y đã không thoát khỏi nguy cơ tử vong. Số ít dũng sĩ nhân gian và chư thần viễn cổ cũng bị tiếng gầm của ác ma gánh chịu nguy cơ tử vong lần nữa, thương vong cận kề, còn ma đạo của tôi, hắc ám cự Long sinh tử bất hòa cũng nghe được tiếng gầm từ vực sâu vang vọng khắp gầm trời, thân rộng bị hủy diệt hoàn toàn, long hồn cũng không thể thoát khỏi nguy cơ cái chết. Long châu vỡ nát, chỉ còn lại những mảnh thần niệm, tập hợp lại hình dạng ban đầu của liễu đại xa, vặn vèo thoát khỏi vực thẳm, một thân tu vi không còn. Khương Tuyết Dương đưa tay về hướng Liễu Chi Dung. Cô cùng tròn trong tay Tuyết Dương, giống như Nam Hoa ông lấy phần tàn hồn của côn bằng trong tay, Chi Dung. Tuyết Dương bật khóc. Chiến tướng ma đạo vốn đã không còn nhiều. Mặc dù Liễu Chi Dung lúc này vẫn còn thần niệm, nhưng vĩnh viễn không còn mạnh mẽ như hắc ám cử Long Thanh khâu hồ tộc vẫn được Lưu Phong Sương bảo vệ, nhưng cả tộc Tương Liễu Quy Khư không có ai bảo vệ họ. Tương Liễu, Tương Liễu. Tình này chân thành, cứng hơn vàng đá. Nam Hoa, đây là tiếng gầm của gã sao? Thùy Hòa cứng nhắc quay đầu, lạnh lùng nhìn Nam Hoa hỏi. Là gã. Gã bị thương rồi, ta chưa từng thấy gã đổ máu, cũng chưa từng thấy gã thất bại. Lúc này gã bị thương. Điều này căn bản là không có khả năng. Ai, ma đạo tổ sư đời trước đã trở thành truyền thuyết? Quả nhiên có những việc, chỉ có ngài ấy mới có thể làm được. Tử dục nữ đê than thở. Sao nào? Trong mắt cô, Tạ lan nhà ta kém xa hắn. Thùy Họa chau mày, trừng mắt nhìn Tử dục. "Tử thần bệ hạ, tôi không phải có ý này." Tử dục nói xong mới ý thức được lời mình nói không ổn, hoảng sợ xin lỗi. "Thùy Họa." Tuyết Dương lên tiếng gọi Thùy Họa, nhưng Thùy Họa chỉ hừ lạnh rồi không để ý tới nữa. Trên lưng côn bằng chỉ còn hơn chục người. Tất cả mọi người bao gồm năm Hoa Chân Nhân đều bị thương. Nhưng không ai trong họ muốn rời đi. Họ đều đang chờ đợi tin tức từ dưới vực thẳm. Tiếng gầm của hư không quân đã mang cho họ chút hy vọng. Họ hy vọng Tạ Mạc Lăng có thể tận dụng cơ hội đẩy lùi hư không quân và cứu lấy thế giới sắp sụp đổ. Còn về cái chết của tôi, không ai dám suy đoán, huyền quang đã vỡ nát, làm sao có thể sống sót được đây? Vùng đất vực thẳm Hư không quân với thân thể gần như đã hoàn toàn vượt qua cánh cổng, phát ra tiếng gầm kinh hoàng. Cùng với tiếng gầm này, trong lòng gã nảy lên sự hối hận vô tận. Hư không quân cả đời chưa từng thất bại, lần này, cuối cùng cũng phải nếm trải nổi đau thất bại. Gã không tính được quy luật thiên địa, không tính tới tạ mạc lăng. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bàn tay cầm kiếm bị thiên tạc thương ghim thẳng xuống vực sâu, gã muốn dùng thêm sức để rút kiếm ra, nhưng vẫn hoàn toàn vô lực. Thanh kiếm vốn được liên kết với máu của gã, sau khi hấp thụ máu của ác ma, nó sẽ bạo phát thần uy vô tận. Nhưng dù tay gã có chảy thêm bao nhiêu máu, cũng không thể khơi dậy chút linh thức nào từ thanh kiếm. Điều này khiến gã vô cùng khó chịu. Lẽ ra gã không nên vội vàng đúng lại kiếm như vậy. Gã là chủ nhân của sự hủy diệt, hư không quân, có có cơ thể ác ma hoàng mỹ nhưng lại không thể có lại một thanh kiếm hoàng mỹ, bởi vì khi sự hoàng mỹ đạt tới tận cùng. Chính là sự hủy diệt. Gã chỉ cần dùng một thanh kiếm gãy để chiến đấu với chư thiên vạn thế, vạn cổ hư không. Đây là sai lầm lớn nhất mà gã phạm phải cho tới hôm nay. Hư không quân lại gầm lên một tiếng, từ phía sau cánh cổng hư không truyền đến một trận cùng phong hủy diệt quét qua vạn giới, quét qua cơ thể tạ mạc lăng. Cùng phong hủy diệt thổi bay vô số tinh tú, rồi tàn biến theo gió. Nó từng hủy diệt rất nhiều thế giới tràn đầy sinh cơ, xóa dỗ mọi sinh linh. Tạo ra những sa mạc chết chóc Khi cơn gió hủy diệt thổi về phía ma tộc Trên da của y lập tức xuất hiện rất nhiều vết trách Máu thịt bay khắp nơi Máu thịt bay khắp nơi Bị cơn gió hủy diệt biến thành huyết vụ đỏ tươi Cắt đi mái tóc dài của y Phá hủy đạo phổ Ngay cả máu thịt cũng văng tung tué Chỉ còn lại cánh tay lộ ra xương trắng đang cầm thương Xương cũng gần như bị nổ thành bột vùng Nhưng y vẫn nắm chặt thiên tạc thương Dù chết cũng không buông ra Hơi thở của hư không quân cũng dần cạn kiệt. Nếu tình trạng bế tắc cứ tiếp tục, gã không chỉ mất đi một thanh kiếm hay một cánh tay, mà còn mất đi cả cơ thể ác ma hoàng mỹ của mình. Cánh cổng truyền tống hư không đang có dấu hiệu sụp đổ. Đây là sự sỉ nhục mà gã vĩnh viễn không thể chấp nhận được. Ác ma chọn cách rút lui, buông bỏ thanh kiếm trong tay, để mũi thương thiên tạc đâm trong lòng bàn tay, rút về cánh cổng hư không. Sau một tiếng thở dài, cánh cổng hư không từ từ đóng lại. Tiếng gầm của ngục thú cũng biến mất. Quỷ thần minh minh, tự tư tự trọng. Niệm sông sắm ngôn, tạ mạc lang cuối cùng đau tới ngất đi. chương 1524, lang đang nơi nào, một, vòng xoáy đã ngừng chuyển động, bóng tối trong vực sâu hiến tế cũng đã biến mất, vực sâu có những lúc cũng thật nông, chỉ cần ác niệm biến mất, nơi này liền có thể biến thành bình nguyên. Tới khi bóng tối đã hoàn toàn tiêu tan. Công bằng cổng trên lưng các vị thần minh từ trên không trung lượng xuống đáy vực. Ở nơi ấy, bọn họ nhìn thấy tạ mạc lăng lúc này không rõ sống chết thế nào. Thân trên trần trụi, máu thịt lẫn lộn, một đôi cánh tay lộ ra xương trắng, bàn tay gần như đã hóa thành bột mịn, như thể chỉ vừa chạm vào liền tan thành cho bụi, thế nhưng, đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy cây thương. Mũi thương cắm chặt xuống mặt đất, xung quanh dầm về một bãi máu của ác ma. Lúc này vẫn còn tỏa ra ánh sáng âm tà khiến các vị thần phải chung bước. Mái tóc đen dài lẫm chẫm rủ rưỡi che gần hết khuôn mặt của ông, trong thảm hại chẳng khác nào một tên ăn mày. Khuôn mặt tái nhật chẳng có lấy một tia huyết sắc, vóc dáng cao gầy trông giống như một mũi đao. Người đàn ông đã từng để lại vô số huyền thoại và truyền thuyết lan truyền khắp tam giới lúc này lại yếu đuối như một xác chết biết đi ở M.T. Đạo tổ, đạo tổ, nam hoa chân nhân thấp giọng gọi. Thế nhân chỉ biết đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng, nhưng nào ai hay trên lưng ma đạo tổ sư phải gồng gánh biết bao nhiêu khổ đau, đặc biệt vị này còn là một bậc cao thủ vô song đến từ một thế giới khác, một người có thể gây dựng nên cơ đồ cho ma đạo trong nhân gian, dùng máu huyết cả cuộc đời mình để cống hiến cho nó, cuối cùng lại vì ma đạo mà chiến tử tại hoàng hồng nhai, thân hóa hy di trở về cùng trời đất. Cho dù không ai rõ thân thế thực sự của đạo tổ nhưng những gì Ngài ấy đã cống hiến một đời này cũng đủ khiến người trong thiên hạ phải rung động, thậm chí ngay cả đạo tàng cũng không muốn lưu danh của Ngài ấy, bởi vì một khi cái tên này được viết trong đạo tàng, từ nay về sau đã chẳng còn chỗ đứng cho tiên đạo và nhân đạo rồi. Mà sau khi đã tường tận lai lịch thân thế của ma đạo tổ sư, những người bị lay động vì Ngài ấy đã không chỉ giới hạn vẻn vẹn trong tam giới nữa, thái cổ tam giới, vàng cổ hư không. Thậm chí ngay cả vị chủ nhân của Thái Cực người đã du hành qua vô số không gian song song của vũ trụ, dệt nên vô số giấc mơ cũng không kìm nổi cơn xúc động của mình. Thực ra Nam Hoa Chân Nhân chưa từng qua lại với Tạ Mạc Lăng, người thực sự quen biết Đạo Tổ thực ra là cha của cô ấy chủ nhân của Hổ Nguyên Thái Cực. Thế nên, khi Nam Hoa Chân Nhân nhìn thấy Tạ Mạc Lăng trước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy não nề và chấn động vô cùng, phá quân rơi lệ, khoảnh khắc nhìn thấy người trong lòng. Mọi hận thù và oán giận trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cô Thành kính quỳ xuống bên cạnh đạo tổ, muốn đỡ ông dậy khỏi mặt đất, nhưng lại sợ làm ông bị thương, đôi tay trắng nõn thậm chí đã vươn ra rất lâu nhưng đến một sợi tóc trước trán của người ấy cô cũng không dám gạt. Tưởng rằng đã chặt đứt nhân quả, sau này chẳng còn liên quan gì đến nhau. Thế nhưng vào giây phút trùng phụng ấy, trăm mối tương tư lại bùng lên. Mối tình sâu đầm siết bao, mưa thu dằn dặn núi sâu chiều tà, một. Một, câu này muốn nói, tình yêu sâu đậm chẳng khác nào cơn mưa mùa thu liên tục trong vùng núi sâu dưới ánh chiều tà của mặt trời lặng. Chỉ bởi vì, cho dù tình cảm có nặng nề cỡ nào, nước mắt có rơi nhiều bao nhiêu, chỉ cần là vì người ấy, tất thảy đều đáng giá. A Lê Quỳ Sụp Xuống Khương Tuyết Dương Quỳ Sụp Xuống, hai vị chiến tướng ma đạo đã bị thương nặng tới mức không thể tự đứng được, lúc này cũng đẩy những cánh tay đang dịu lấy mình ra, Quỳ Sụp Xuống đất. Mộ dung nguyên Duệ cũng quỳ sụp xuống, sau lưng cô còn có mấy vị thần minh thái cổ. Chương 1525, làng đang nơi nào, hai, u huỳnh chút chiếc bên trái bên phải cũng quỳ sụp xuống. Tử dục nữ đế chỉnh lại mũ áo. Tạ lưu vân chỉnh lại mũ áo. Tây vương mẫu chỉnh lại mũ áo. Dũng sĩ tiên đạo, nhân đạo đều nhất tề tỏ lòng thành kính với đạo tổ, cùng với nam hoa chân nhân đồng thanh niệm, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Côn bằng thảm thiết bi thương, sao trời khắp chính vạn dặm đều đổ lệ. Chỉ bởi vì người đàn ông trước mắt này, người đã đâm thẳng vào người hư không quân, cứu vớt cả thế giới sắp sửa tan tành. Và cả đạo môn sau lưng ngài ấy. Ma đạo Ma đạo Trong số những người đang có mặt, duy chỉ có tử thần Thái Sơ là gương mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào, Thùy Hòa không nói lời nào, khi nhìn thấy tạ mạc lăng cô đã dùng một tia thần niệm quét qua cơ thể của ông ta. Khi phát hiện người này vẫn còn sống, nét mặt cô lại trở nên băng lạnh như cũ. Bất kể tạ mạc lăng đã làm những gì, bất kể ông ta đã khiến bao nhiêu người cảm động. Trước khi nhận được tin tức liên quan đến tôi, trong mắt cô ấy không hề có đạo tổ, ma đạo cũng không có sư tổ. A Lê, trị thương cho ông ta. Thùy Hòa lạnh lùng lên tiếng, A Lê đứng dậy, dốc sạch thần niệm của bản thân, hóa thành ánh trăng thuần khiết trọi xuống trên người đạo tổ. Ánh trăng có thể giúp cho thần hồn bị hư tổn của tạ mạc lãng hồi phục. Cũng vào lúc này, U Huỳnh Trúc chiếu phun ra hai đạo thần quang, đó lần lượt là khí tiên thiên thái M, 2, và khí tiên thiên thái dương, 3. 2. Năng lượng bẩm sinh của mặt trăng 3. Năng lượng bẩm sinh của mặt trời Một âm một dương gọi là đạo, âm dương khó đoán gọi là thần. Sau khi hai đạo khí âm dương này hòa vào cơ thể, vết thương trên mình đạo tổ dần dần khét miệng lại. Máu thịt mọc ra che đi xương trắng, nhưng lại nhanh chóng nứt ra. Có những vết thương phải trải qua một khoảng thời gian mới có thể chữa lành, nhưng một số thậm chí mãi mãi không thể nào hồi phục. Vết thương do chủ nhân của ác ma hư không quân lưu lại há có thể dễ dàng chữa trị như vậy. Có khỏi được hay không còn phải xem bản lĩnh của tạ mạc lăng, ánh trăng của A Lê cũng coi như tốn công vô ích, dù cô có sử dụng bao nhiêu đạo thần quan, tạ mạc lăng từ đầu đến cuối vẫn im liềm như một bức tượng điêu khắc. Một chân khủy xuống, hai tay nắm chặt lấy cây thương, mê mang không tỉnh. Không phải không muốn tỉnh lại, mà là không thể. Cú đánh vừa rồi khiến vạn cổ phải kinh sợ, cơn gió hủy diệt theo sau đó đã khiến cơ thể và thần hồn của ông ta bị tổn thương nặng nề. Mọi người đều im lặng, không ai rời đi. Nếu đạo tổ suốt vạn năm không tỉnh, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi cả vạn năm. Bởi vì có một chuyện vẫn còn cần đạo tổ trả lời. Trời không thể một ngày không có đạo, mà giờ đây người chấp chưởng đạo trời đã không còn nữa. Đầy trời hoa tuyết bay bay, từ giữa đôi mậy của Thùy Họa rơi xuống. Những hạt tuyết nhỏ nhanh chóng kết thành từng phiến, tuyết bay ngập cả bầu trời, hoa tuyết dày đặc che phủ chiến trường đầy bi thương của chúng sinh, thế nhưng chẳng thể che lấp nổi buồn trong trái tim tử thần. Mỗi một bông tuyết đều tượng trưng cho một tia thần niệm của Thùy Họa, vì vậy, Khi tuyết trơi ngập khắp toàn bộ thiên quốc cũng có nghĩa là thần niệm của cô đang lật từng ngóc ngách ở nơi này. Cô không tìm được bất kỳ tin tức gì, cũng không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào của tôi. Cuối cùng, Thùy Họa tập trung thần niệm trên thanh ác kiếm bên cạnh đạo tổ. Đúng lúc cô định cuối súng nhặt thanh kiếm lên, thanh kiếm đột nhiên chuyển hướng bay lên bầu trời. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, lúc Thùy Họa định vương tay lên bắt lại thì thanh kiếm đã biến mất không chút dấu vết. Kiếm của hư không quân không thể dùng thứ hết thảy chúng sinh, Pháp tắc trời đất đã thu hồi nó. Nam Hoa Chân Nhân nói. Ồ, Thùy Hòa khẽ âm ư, trong lòng dường như thiếu đi một cái gì đó. Chương 1526, Nữ Đế Giá Lâm, 1, Đạo Tổ vẫn im liềm như một bức tượng, chìm trong giấc ngủ không tỉnh lại, tuyết rơi nập trời, phụ kín cả người ngài ấy, lúc này trong Đạo Tổ chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc bằng băng. băng. Trong thời gian chờ đợi ngài ấy tỉnh lại, Nhân gian đang âm thầm chịu đựng những bi thương và đau đớn, Cửu u nữ đế đã rút ra toàn bộ sức mạnh để khởi động lại trận pháp lục đạo luân hồi. Mãi cho đến khi lục đạo ở Nhân gian được mở lại, nữ đế mới có thể thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thời gian để tưởng niệm người trong lòng mình. Nữ đế đến Quy Khư gặp Tà Quẩn, trên đỉnh Thánh Ma, Tà Quẩn cùng ba đại hỗn độn thần thú gặp gỡ nữ đế. Thiên đạo đã ngã xuống, thế giới đã yên bình trở lại. Đệ tử ma đạo đóng giữ tại quy khư mỗi một phút một giây đều lo lắng cho đạo tổ của bọn họ, lo lắng vì khương tướng, lo lắng cho những người thân, người yêu của mình đã cùng công ra trận. Đổi nhớ của bọn họ giống như hoa tuyết, càng chất càng cao, cuối cùng chất thành một ngọn núi tuyết, nhưng bọn họ không biết rằng, việc tin tức bị cắt đứt đối với chính họ mà nói cũng là một loại từ bi, bởi vì một khi kết cục của cuộc chiến từ hư không truyền đến cũng là khoảnh khắc tòa núi tuyết kia sụp đổ. Về phần kết quả của cuộc chiến, nữ đế đã sớm cảm nhận được, thế nhưng cô không chịu được, cũng không mong muốn xé rách chân tướng vào lúc này. Tin tốt cần ngựa không dừng vó đưa tới, mà tin xấu nên đến càng chậm càng tốt, đặc biệt là những bi thương mà cuộc sống khó có thể chịu đựng được, bái kiến nữ đế bệ hạ. Tạ Quẩn nói Không cần đa lễ, hôm nay cô đến đây là muốn tạm thời giao phó tình hình nhân gian cho ma đạo. Cửu U nữ đế nói Nữ đế muốn đến chiến trường thiên quốc sao? Không sai. Thời gian chờ đợi đã quá lâu, sự nhẫn nại của cô cũng cạn kiệt cả rồi, cô muốn đích thân tới thiên quốc để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lời này của nữ đế vừa cất lên, các vị chiến tướng ma đạo có mặt ngay lập tức trở nên phấn khích. Làm phiền nữ đế bệ hạ nhanh chóng xuất hành, Ngạo Phong trong lòng vẫn luôn bận tâm cho sự sống còn của A Lê, lúc này nói. Nữ đế bệ hạ, buông xuống đi thôi. Thiên đạo đã ngã xuống, chỉ cần ma đạo còn ở nhân gian, lục đạo luân hồi nhất định sẽ bình yên vô sự. Tạ quẩn nói. Chuyện này không thể coi thường, việc thiên đạo thất bại là thật, thế nhưng thế giới này vẫn tràn ngập dấu tích do thiên đạo để lại, nếu có được cơ duyên, bất kỳ lúc nào ông ta cũng có thể dựa vào những thứ này để quay lại. Nghe nữ đế nói thiên đạo vẫn còn cơ hội sống lại, sắc mặt tạ quẩn lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Trận chiến trước đó đã hủy diệt nhân gian gần hết. Thiên đình là nơi bị tổn hại nghiêm trọng nhất, cảnh tượng tàn khốc của ngày tận thế gần như được tái hiện lại. Nếu thiên đạo lại đến một lần nữa, nhân gian chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Thiên đạo không phải một vị thần minh đơn độc, sức ảnh hưởng của ông ta ở khắp mọi nơi. Mặc dù bản thân đã ngã xuống, nhưng những dấu vết mà ông ta để lại đang từng giờ từng phút xâm chiếm sức mạnh của thế giới này. Trừ khi có người tìm được toàn bộ những dấu vết mà thiên đạo để lại đem phong ấn toàn bộ, Nếu không, thiên đạo sống lại cũng chỉ là chuyện trong một sớm một chiều. Trận chiến diệt trời này đã cạn kiệt sức mạnh của tất cả chúng sinh, nếu thiên đạo cùng đất mà quay lại, nhân gian sẽ không thể chống đỡ nổi. Tôi có thể giết được thiên đạo một phần là nhờ ý chí của bản thân, thế nhưng nguyên nhân lớn hơn là bởi vì trên lưng tôi gánh vác vận mệnh của tất thảy chúng sinh, kiếm của tôi là hiện thân cho ý chí của họ. Mà giờ đây, pháp tắc trời đất đã tan vỡ, chúng sinh rơi vào cảnh làm thang. Sức mạnh ý chí tập hợp được đã suy yếu vô cùng. Nếu thiên đạo sống lại, cho dù tôi có tìm được huyền quan cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta. Việc thiên đạo là hình ảnh phản chiếu của hư không quân là thật, nhưng vì thiên đạo đã hoạt động trong thế giới của chúng ta hàng trăm triệu năm, thế nên so với hư không quân ông ta càng dễ dàng phát huy sức mạnh hủy diệt của bản thân. So sánh như vậy, hư không quân rất khó dùng nguyên hình của mình để đến đây, nếu làm như vậy, cái giá phải trả ác sẽ rất đắt. Việc giảm bớt quy mô và quy lực của các đòn tất công là quy luật mà hư không quân không thể nào tránh khỏi, là một chân lý pháp tắc không thể phá vỡ trong số tất cả các pháp tắc. Hư không quân vốn là sinh linh thuộc về không gian ở vĩ độ trên cao, dưới sự kiềm chế của pháp tắc, nếu ông ta xuất hiện ở đây nhất định sẽ phải thu nhỏ quy mô và giảm bớt sức mạnh của các đòn công kích. Sau khi giải thích mấy câu với Tạ Uẩn, nữ đế trực tiếp từ đỉnh núi Thánh Ma tiến về phía vũ trụ hư không. Có một số việc cô sốt ruột muốn tìm ra sự thật, có một số người cô đã sớm nóng lòng chờ đợi. Chương 1527, nữ đế giá lâm, hai, nữ đế du hành xuyên qua khoảng không vĩnh hằng dùng thân phận là thần vận mệnh để làm quen với thế giới mà chúng ta đang sống một lần nữa. Vận mệnh có mặt ở khắp mọi nơi, khi nữ đế sử dụng sức mạnh vận mệnh để thấu suốt vũ trụ, những vị cao thủ đại năng vẫn luôn ẩn nấp trong đó không thể thoát khỏi đôi mắt của nữ đế. Mà nữ đế cũng đồng thời cảm nhận được sự tồn tại của dấu tích mà thiên đạo để lại. Thế nhưng cô không có cách nào chạm vào những dấu tích này, có một số việc nằm ngoài tầm tay của cô. Số phận đã định nhân quả, bản thân không có cách nào trực tiếp trang thiệp vào. Đây cũng là một chân lý pháp tắc không thể trốn tránh. Nếu như vi phạm, sợi dây định mệnh sẽ vì thế mà đức. Khi du hành trong hư không, nữ đế vô tình liếc nhìn thái cổ ma giới, sau đó ánh mắt liền không thể rời đi. Giấu vết tàn lưu của thái cổ ma giới mà thiên đạo để lại nhiều vô số, đồng thời cô cũng nhận thức được khí tức của thần điểu chu tước ở vùng đất này. Khẽ thở dài một hơi, nữ đế tiếp tục tiến về phía thiên quốc. Sau khi du hành qua vô số vị diện trên tinh không, cuối cùng nữ đế cũng đến chiến trường nơi diễn ra trận chiến hủy diệt ở thiên quốc. Nữ đế Giáng Lâm, Nam Hoa Chân Nhân là người đầu tiên cảm nhận được, sau đó mọi người đều nghênh đón sự có mặt của nữ đế. Duy chỉ thùy họa và phá quân là không có động tĩnh gì. Vận mệnh có thể ảnh hưởng đến những người khác, thế nhưng tử thần đã sớm vượt ra khỏi sự khống chế của vận mệnh. Phá quân không có phản ứng gì, bởi vì M cửu u vốn là tình địch cả đời này của cô, bất kể người đến có là nữ đế M MT hay vị thần vận mệnh, giữa hai người bọn họ vẫn luôn có một bức tường ngăn cách mắc kẹt ở đó, vì vậy, vận mệnh không thể ảnh hưởng tới phá quân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn Nam Hoa xin chào nữ đế. Nam Hoa chân nhân mở lời. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin chào chủ nhân của thái cực mộng cảnh. Nữ đế gọi Nam Hoa chân nhân là chủ nhân của thái cực mộng cảnh là bởi vì Nam Hoa còn cách cha của cô ấy vì chủ nhân của hỗn nguyên thái cực kia rất xa. Cô ấy đã mất đi sức mạnh sáng tạo, chỉ có thể dựa vào mộng cảnh để hiện thực hóa nó, sau khi tạ lưu vân, tử dục và các vị khác liên tiếp bái chào. Nữ đế trực tiếp đi đến trước mặt người mình quan tâm nhất. Tuyết trắng bay bay, từ giữa đôi mầy của Thùy Họa thi nhau rơi xuống. Phá quân vẫn im lặng như cũ, Thùy Họa lạnh lẽo tựa hàng băng, hai người lần lượt xếp hai bên một người đàn ông đã bị băng tuyết phong ấn hoàn toàn. Năng lượng sống trong cơ thể tạ mạc lăng làm tuyết tan chảy, sau lại hóa thành băng, cơ thể của ông dường như bị đóng băng, chỉ có thể cách một lớp băng mơ hồ nhìn thấy đôi gò má. Là đôi má mà cô vẫn thường ngày nhớ đêm mong, từng yêu, từng hận. Cho dù đã trở thành thần vận mệnh, nhìn thấu được nhân quả, thế nhưng chỉ vừa liếc nhìn một cái bản thân đã lập tức mắc kẹt ở đó, vĩnh viễn không thể nào thoát ra. Nữ đế vương tay muốn chạm vào lớp băng che phủ trên khuôn mặt của tạ mạc lăng, nhưng phá quân đã bước đến và ngăn lại. Thấy vậy, nữ đế cười buồn mà hỏi, sao nào, đến lúc này cô vẫn còn ghi hận ta sao? Nữ đế có thể xưng cô trước những người khác, duy chỉ có thể tự xưng là ta trước mặt phá quân. Phá quân sửng sốt, nghĩ lại những đau khổ mà bản thân phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, lại nhìn thấy nụ cười sầu thảm của nữ đế, lặng lẽ rời bước. Trước đây cô chưa từng tranh đoạt hạnh phúc lẽ ra phải thuộc về mình, sợ mất đi kiêu ngạo của bản thân. Giờ đây thứ còn sót lại chỉ là nỗi đau, cô vì cớ gì phải tranh giành với người khác. Thế nhân cũng giống như vậy. Rất nhiều khi thứ chúng ta tranh đoạt không phải là hạnh phúc cùng ngọt ngào mà là khổ nạn và đau thương. Đây có lẽ cũng là nỗi bi ai thuộc về bản chất con người. Nếu mọi thứ đều có thể nhìn thấu, cuộc sống đã không khốn khổ như thế. Cô có biện pháp nào có thể khiến đạo tổ tỉnh lại không? Thùy họa lạnh lùng lên tiếng. Có. Nữ đế đáp một cách chắc chắn. Mời. Thùy họa lưu loát nhanh nhẹn tránh sang một bên, giơ tay mời nữ đế. Chương 1528, ác ma thiên sứ công bằng bôn ba, lần nữa lại vào quy khư. Thùy họa lại không đi cùng những người khác, một thân một mình lẻ loi bay đến thái cổ minh giới. Vùng đất mờ Dương tuyệt diệt đã biến mất từ lâu, minh giới là trốn về cuối cùng của cô. Nếu nói về việc truy tìm tung tích của tôi, người tích cực nhất không ai khác chính là cô ấy, thế nhưng, có một số đáp án không cần thiết phải nói ra từ miệng của người khác. Từ khi Tạ Mạc Lăng nói ra hai từ về nhà, cô đã mơ hồ đoán được chân tướng sự việc. Quy Khư cũng từng là nhà của cô ấy, nhưng lúc đó ở Quy Khư vẫn còn Tạ Lan tôi đây. Giờ đây, Quy Khư không còn thuộc về cô nữa, cô ấy không tin tôi cứ như vậy mà tan biến vào giữa đất trời, ngay cả khi chính miệng Tạ Mạc Lăng nói ra thì cô ấy cũng không tin. Bây giờ cô chỉ muốn quay trở về Thái Cổ Minh Giới, ngồi trên băng phong vương tọa, suy nghĩ cẩn thận về mọi chuyện đã xảy ra. Đồng thời, cô ấy cũng chuẩn bị tinh thần tìm kiếm khắp vạn cổ hư không. Tử thần kiểm soát ký ức nếu không có dấu vết ký ức về tôi tồn tại trong hư không, thì cô ấy mới tin rằng tôi đã không còn trên thế giới này. Trước khi rời đi, cô đã gửi một luồng truyền âm bằng thần niệm đến cho mộ dung Nguyên Duệ. Cứ tin tưởng ở ta, ta nhất định có thể tìm được anh ấy. Đương nhiên. Nguyên Duệ trả lời lại bằng giọng điệu tự tin hơn cả cô ấy. Thông minh như mộ dung. Giỏi nhất là việc nhìn thấu lòng người, một câu về nhà của đạo tổ, cô ấy làm sao có thể không hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong lời nói đó chứ? Cô ấy sẽ không hỏi gì thêm dù cho là nửa chữ, bởi cô ấy không tin điều đó. Trên thực tế, sau khi đạo tổ nói lời đó, hầu hết những người có mặt đều ngầm biết kết cục của tôi. Nam Thiên Môn, ba nhóm tách ra và mỗi nhóm trở về tổ định của mình. Mộ Dung Nguyên Duệ cũng không theo công trở về quy khư mà đi đến tổ định tiên đạo. Ma đạo tổ sư đã trở lại và ông ấy bắt buộc phải trở về thiên đình để giải thích về cái chết của công chúa Đắc Kiều. Đắc Kiều là tiên đạo tổ sư, sau khi cô ta qua đời, tiên đạo phải chọn ra một tổ sư mới. Về phần thái cổ thần giới, những vị thần linh may mắn sống sót đó đã mang theo U Huỳnh, chút chiếu trở về, thuần quân cũng ở lại thần giới. Cửu U nữ đế trở lại M.T., từ đầu đến cuối đạo tổ đều không giao tiếp gì với bà ta, ngay cả phá quân cũng có chút không đành lòng. Cung bằng mang theo năm hoa chân nhân, Tuyết Dương và một số chiến tướng ma đạo vào quy khư, trong khi Đạo Tổ và Phá Quân tự cười mây bay đi. Anh có hơi tàn nhẫn với em mờ Cửu U rồi. Phá Quân lên tiếng, "Anh làm vậy là muốn tốt cho cô ấy, 3000 năm trước anh cũng đã như vậy, lừa gạt mọi người, khiến người ta chỉ nhớ dáng vẻ vô tình của anh. Có một số việc 3000 năm trước ta làm, 3000 năm sau ta cũng sẽ không bù đắp được." Nữ đế đã trở thành hiện thân của vận mệnh, nếu như vì ta mà lại rơi vào nhân quả, vậy thì lục đạo, tam giới cùng chúng sinh sẽ do ai chỉ dẫn nữa đây? Tất cả chúng sinh đều phải được vận mệnh dẫn dắt sao? Phá quân hỏi. Trời không thể một ngày không có đạo, nước không thể một ngày không vua, vận mệnh cũng vậy, khi vận mệnh mất đi siền xích, cả hai bờ đều sẽ trở thành địa ngục. Đạo tổ đáp lời. Thiền ác cuối cùng rồi sẽ có quả báo. Thiên đạo vốn là sự luân hồi. Người đời thường cho rằng Pháp tắc đất trời không có linh tính hay ý thức, thực ra, vận mệnh là sự kéo dài ý chí của thiên đạo. Cả hai đều kế thừa một phần quy luật của đối phương và bổ trợ cho nhau, kết hợp với nhau mới tạo ra ngàn vạn hồng trần, thần, ma, thiên tôn như ngày hôm nay. Nếu như anh đã nói là trời không thể một ngày không có đạo, vậy bây giờ thiên đạo vẫn còn tồn tại sao? Thiên đạo của khi xưa đã mất đi, thiên đạo của hôm nay chính là tôi. Phá quân hỏi điều này chính là đang hỏi về tin tức của tôi. Anh không biết. Đạo tổ trầm mặt một lát rồi trả lời. Cả anh cũng không biết à. Phá quân ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Nếu như anh đã không biết, sao có thể nói những lời như vậy, tại sao anh lại không trả lời thẳng với bọn họ rằng anh không biết cậu ấy còn sống hay đã chết? Không thể nói, cũng chẳng nói được. Được rồi, vừa rồi anh nói trời không thể một ngày không có đạo. Hiện giờ Tạ Lan sống chết còn chưa rõ, anh có phải còn muốn thay chúng sinh chọn ra một thiên đạo mới? Phá quân tiếp tục truy hỏi. Không cần. Đạo tổ lắc đầu đáp. Tại sao? Bởi vì anh muốn đánh cực sự sống chết của Tạ Lan với sự thăng trầm của thiên đạo, vận mệnh có thể đóng hai vai trò, chỉ cần em mờ cửu u không xảy ra vấn đề gì, trong thời gian ngắn anh sẽ không có được đáp án đâu. Phá quân thở dài. Vậy thì tiếp tục đợi. Đợi đến ngày đáp án được tiết lộ. Vậy ngày này lại phải chờ đợi thêm bao lâu nữa? Một năm hay mười năm? Ngàn năm, vạn năm, ngàn vạn năm. Thời gian trôi qua, không phải ai cũng có thể chờ đợi như vậy. Thái cổ ma giới, sự im lặng chết người. núi thánh ma đã theo nạo phong đến quy khư, ma chủng cũng đã biến mất, giờ đây ma ý trong thái cổ ma giới đã không nồng đậm bằng tử ý nữa. Màn sương mù xám xịt chết chốc bao phủ vùng đất đã sản sinh ra vạn ma này. Vết tích của ma tộc vẫn còn đó nhưng đã chẳng thấy ma ma tộc đâu nữa. Ma tộc còn sống sót sau cuộc chiến thánh Quang, đã theo thánh ma chi chủ đến nhân gian, thập vạn đại sơn ở nhân gian vẫn còn lưu chút hơi tàn của ma ý, có thể kéo dài huyết mạch vạn ma. Tộc huyển ma, điện vạn ma, hai vị thiên sứ thánh Quang khi xưa, giờ là thủ vệ ác ma, cơ thể như tượng tạc cầm kiếm buông thỏng canh giữ điện vạn ma phía sau lưng. Nơi này từ lâu đã bị phong bế hoàn toàn, trở thành một nơi không ai biết đến. Bên trong điện vạn ma, một cổ quan tài màu đen được đặt lặng lẽ trên tế đài. Vào ngày hôm nay, quan tài đột nhiên chuyển động, như thể người trong quan tài đã thức tỉnh. Nắp quan tài nặng nề bị đẩy ra, phát ra âm thanh lạch cạch trầm đục. Nghe được thanh âm này, trong lòng hai thủ vệ ác ma đồng thời rung lên, trong mắt bọn họ nhìn nhau. Đáy mắt đều bật lên vẻ kinh hãi. Họ không dám đi vào xem chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt họ trở nên căng thẳng hơn và thân hình cũng trở nên cứng đờ. Khoảnh khắc nắp quan tài được đẩy mở ra, kim quang thần thánh phát ra từ bên trong quan tài, ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ điện vạn ma. Những bức tượng ác ma được đặt giữa điện đều tắm trong ánh kim quang, khuôn mặt xấu xí và ghê tởm của chúng nhanh chóng bị bao phủ bởi những vết nứt toạc trong ánh kim quang. Chẳng bao lâu sau, Một bức tượng ác ma âm thầm vỡ vụng thành bột, sau đó tất cả các bức tượng trong điện vạn ma đều âm thầm vỡ vụng. Đợi khi bức tượng cuối cùng bị nát vụng, một nữ tử tóc ánh vàng từ trong quan tài đứng dậy. Mái tóc vàng ống, hàng mi dài vàng ống che kín mí mắt. Chiếc mũi vàng như rung lên nhẹ nhẹ, đường viền môi cực kỳ mỏng, mỏng như lưỡi dao, khóe miệng hơi nhết lên, mang theo một vẻ tôn quý cùng kiêu ngạo khinh thường vạn vật. chương 1529, Một đòn chí mạng, một, quan thiên sứ linh lung bước ra khỏi điện vạn ma. Khi ánh kim Quang xuyên qua cánh cửa đá nặng này chiếu xuống nền đất tối tâm bên ngoài, sĩ thiên sứ cùng đọa thiên sứ đã cúi gầm đầu xuống, chảy ra những giọt nước mắt hối hận. Thánh Quang không tin tưởng nước mắt, nói xong câu này, quan thiên sứ dơ tay lên và rắc một lớp kim Quang lên người của hai vị đại thiên sứ năm xưa. Sau khi trở thành thủ vệ ác quỷ, cơ thể của hai cựu đại thiên sứ đã bị nhiễm tà khí. Kim quang này giống như ngọn lửa luyện ngục, đốt cháy cơ thể tà ma của họ. Thủ vệ ác ma rên rỉ đau đớn, cùng tròn lăn lộn trên mặt đất như một bức tượng sáp tan chảy. Ngọn lửa bao phủ hình dáng của họ, đốt cháy cơ thể tà ma của họ, đồng thời cũng đốt cháy cả tội nghiệp của họ, đợi khi ngọn lửa thánh quang trở lại trạng thái thuần khiết, hai vị đại thiên sứ như được tái sinh từ tro tàn, khôi phục trở lại vinh quang của thánh quang. Từ giờ trở đi. Họ sẽ không còn được gọi là thủ vệ ác ma nữa mà là vệ sĩ Quang Minh. Họ sẽ đi theo quan thiên sứ Linh Lung đi khắp thế giới, tìm kiếm dấu ấn của thiên đạo. Trở về vị trí nơi mặt đất, nhìn bầu trời tối đen và hít thở màn không khí đầy sương mù chết chóc, Linh Lung trầm năm và suy nghĩ, đáng lẽ cô phải cực kỳ ghét nơi này, nhưng sâu trong đôi mắt vàng kim thuần khiết của cô lại hiện lên một cảm xúc phức tạp, tựa như có chút bất đắc dĩ vậy cô ta đã giành chiến thắng trong trận chiến với Huuyễn ma Chi chủ Kim Hà nhưng mà ý chí của hyễn ma Chi chủ vẫn còn chảy trong cơ thể cô không thể bị tiêu diệt hay trục xuất. nước xuống thuyền xuống nước lên thuyền lên vậy nên khi quan thiên sức dùng thần niệm tìm kiếm khắp phần đất liền ý chí của Kim Hà đã trỗi dậy sâu trong tâm hồn cô ta cảm xúc sâu tâm can cuối cùng cũng bị cô ta đè nén trở lại Đây là quê hương của ngươi nếu có thời gian ta sẽ quay lại giúp ngươi xem qua một chút Nói xong, quan thiên sứ Linh lung chấp hai tay lại và niệm chú để mở huyệt thần đình. Khi huyệt thần đình được mở ra, một tia thánh quan thuần khiết lặng lẽ bay ra, biến thành một thanh kiếm to lớn trong không trung. Thanh quan có màu vàng, nhưng thanh kiếm này lại là màu đen. Nó tối tâm và u ám, chứa đầy ma ý hát ám và bí ẩn. Mặc dù mang theo ma ý nhưng nó không hề bị rấy bẩn bởi bất kỳ khí tà ác nào, đơn giản vì thanh kiếm này được rèn từ một ma cách hoàng mỹ. Thanh kiếm thánh Quang thuần khiết vốn thuộc về cô ta đã bị mất. Giờ đây, thanh kiếm màu đen được triệu hồi bởi quan thiên sứ đã có cái tên mới là hồn ác ma. Ác ma ám chỉ ai, không cần nói cũng có thể đoán biết. Quan thiên sứ cất lại thanh hồn ác ma và đeo nó trên lưng. Cô ta ứng ngực, ngước nhìn bầu trời và gian rộng đôi cánh vàng kim của mình. Ngay lúc cô ta chuẩn bị rời đi, cô ta đột nhiên quay lại và nhìn về phía bắc của ma giới. Chủ nhân, ngài đã tìm thấy gì? Thủ vệ Thiên Sứ Quang Minh hỏi. Linh Lung đưa tay ra chỉ, hai thủ vệ Quang Minh đã lập tức bay về phía bắc ma giới. Ở phía bắc của ma giới, vị trí vốn thuộc về núi Thánh Ma, giờ đã trở thành vực thẩm tối tâm không thấy đấy. Vạn ma đã nằm xuống, vực thẩm cũng trống rỗng. Tuy nhiên, Quang Thiên Sứ đã nhận thấy sự biến động bất thường của sự sống từ nơi sau vực thẩm. Nếu đã có sinh cơ thì chắc chắn phải có ai đó dưới vực thẩm. Hai vị thủ vệ Quang minh đi xuống vực thẳm và bắt đầu tìm kiếm theo tín hiệu thánh quan. Rất nhanh sau đó họ cũng nhận thấy một sự dao động của năng lượng sống. Dưới vực thẳm, ẩn chứa một nguồn sinh cơ khổng lồ. Đạo thiên sứ muốn đi xuống để điều tra, nhưng bị sĩ thiên sứ nhăn lại. Phản đồ thiên quốc, hiện thân đi. Quan thiên sứ Linh luôn nói. Giọng nói của quan thiên sứ trong trẻo dễ nghe, xuyên qua bóng tối dày đặt đến tận đáy vực thẳm. Dưới đáy vực sâu có một cái ao đen, nước trong ao sâu không lường được. Ở nơi sâu nhất của ao nước ẩn nấu một con chim lớn màu đỏ tươi, không ai khác chính là Chu Tước, một trong bốn thần thú trấn thiên. Ban đầu, Chu Tước vốn đang kiểm tra ma giới để tìm kiếm dấu ấn thiên đạo. Khi nó nhận ra rằng thiên ấn có liên quan đến quan thiên sứ, cô nhận ra có điều gì đó không ổn và một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt nảy sinh trong lòng cô. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi ma giới, nhưng vào lúc này Quang Thiên Sứ đã hoàn toàn thức tỉnh. Nếu Chu Tước lúc này còn muốn chạy trốn, nó nhất định sẽ không tránh khỏi tín hiệu truy tìm từ thánh quang của Quang Thiên Sứ trong cơn tuyệt vọng, cô không còn cách nào khác là lao xuống vực sâu, cô vốn luôn tránh nước mà phải lặn xuống dưới nước để tìm đường sống. Nhưng mặc dù là vậy, sự dao động năng lượng sống mạnh mẽ của cô vẫn không thể trốn tránh sự tìm kiếm từ thần niệm của Quang Thiên Sứ, khi nghe thấy tiếng gọi của Quang Thiên Sứ. Chu Tước biết rằng mình không thể giấu được nữa nên đã ngôi lên từ ao đáy nước. Ngay khi vừa ra khỏi nước, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Đôi cánh đỏ rực bay qua vực thẳm, lơ lửng trước mặt quan thiên sứ. Chu Tước cực kỳ kiên dẻ quan thiên sứ, giờ nó lại ở trước mặt linh lung, nỗi sợ hãi trong lòng Chu Tước vẫn còn đó. Rất nhiều năm về trước, ta mời ngươi làm ta thánh quan chi dực, nhưng ngươi không chịu cũng không muốn, thiên phụ vẫn còn ở đó, nên ta không muốn ép buộc ngươi, hiện giờ. Ngươi còn có gì muốn nói? Linh lung hỏi. Suyaku im lặng. Chương 1530, một đòn chí mạng, hai, thiên phụ đã chết đi, ta có thể cảm nhận được dấu ấn của ông ấy trên người ngươi. Mấy ngày nay ngươi đã tìm kiếm rất nhiều. Chu Tước vẫn im lặng. Trong lúc im lặng, cô gặp đôi cánh lại và biến thành một nữ tử mặt đồ đỏ. Chu Tước, Âu cũng là số phận. Cuối cùng. Ngươi vẫn không thoát khỏi tầm tay của ta. Quang thiên sứ dùng tay nâng cầm chu tước lên, khóe mắt hiện lên một nụ cười thần bí. Thiên quốc đã sụp đổ, thiên đạo cũng đã mất đi, thiên địa hiện giờ đến cùng cũng không thể dung nạp ngươi. Không chống dung thân cho ta, tại sao? Bởi vì tạ lang chính là thiên đạo của ngày hôm nay. Ha ha ha. Quang thiên sứ cười tận hứng, mái tóc vàng tung bay, cực kỳ điên cuồng. Ngươi cười cái gì? Chú Tước hỏi, ta cười ngươi nói Tạ Lan là thiên đạo của hiện giờ. Hắn là kẻ thù của ngươi, ta nghĩ ngươi nên sợ hãi hắn mới phải. Chu Tước, ngươi có biết Tạ Lan đã chết rồi không? Làm sao có thể? Là Tạ Lan giết chiếc thiên đạo, hắn làm sao có thể chết được? Chu Tước không thể tin hỏi. Nếu Tạ Lan không chết, ta sẽ không bao giờ có thể trấn áp được huyện ma chi chủ và tái sinh, cho nên, từ lúc ta mở mắt ra. Ta đã biết trên thế giới này đã không còn người đàn ông mà ta căm ghét nữa và sẽ mãi mãi không còn hắn ta nữa. Không, ta không tin. Chú Tước lắc đầu nói. Không cần ngươi tin tưởng, ta chỉ cần ngươi đầu hàng ta, ta sẽ chứng minh cho ngươi từng chút một. Nếu như ta không muốn đầu hàng ngươi thì sao? Thân là ngọn lửa của nguồn sống, ta biết ngươi có lòng kiêu hãnh của riêng mình, nhưng đừng quên ai đã tạo ra ngươi. Sống hay chết, ngươi chỉ có hai lựa chọn này. Nếu ngươi chết, ta cũng có thể tái sinh ngươi trong lớp thánh quang, nhưng sau đó ngươi sẽ triệt để trở thành nô lệ của ta. Chu Tước trầm mặt hồi lâu, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Sau đó, quan thiên sứ vương tay chạm vào trán của Chu Tước, để lại dấu ấn riêng của mình trên huyệt thần đình của cô. Chu Tước quả thực đã thu thập được rất nhiều dấu ấn thiên đạo, sau khi trao hết cho quan thiên sứ, sức mạnh của cô đã tăng vọt, tuy nhiên. Những dấu ấn này vẫn chưa đủ để mang lại cho quan thiên sứ có được sức mạnh của thiên đạo. Kể từ đó trở đi, trong một thời gian dài, quan thiên sứ đã tìm kiếm dấu ấn của thiên đạo trong hư không vũ trụ và sức mạnh của cô ngày càng tăng lên. Cho đến một ngày, quan thiên sứ đã ngừng tìm kiếm. Bây giờ sức mạnh của ngươi đã không yếu hơn thiên đạo khi ấy, tiếp theo đây có phải ngươi sẽ trả thù nhân gian không? Chu Tước hỏi, một thế giới tan vỡ, không đáng nhắc tới. Húng chi thế giới này không có tương lai, ta chỉ có một kẻ thù duy nhất, nếu hắn hiện giờ đã chết, ta có thể bắt đầu báo thù từ đâu? Không định báo thù rửa hận cho thiên phụ, thiên đạo của người sao? Kẻ thù cuộc không cần thương hại, ta chỉ là thấy bi thương cho ông ấy. Rõ ràng trước đó có vô số cơ hội giết tạ Lan, nhưng ông ấy lại muốn để hắn sống đến cuối cùng. Vậy tiếp theo đây ngư định sẽ làm gì? Rời đi, cùng ngươi rời khỏi thế giới này. Ngươi chính là nguồn sự sống cuối cùng trên thế giới này, chỉ cần ta mang ngươi đi, cái thế giới không có tương lai này, chỉ có thể từng ngày tàn lụi dần. Đây chính là điều ta thật sự muốn làm. Thiên đạo đã tạo ra tứ linh thần thú, ban cho Chu Tước là chủ của nguồn sống. Sau khi huyền quang của tôi tan vỡ, Chu Tước đã trở thành tia sống cuối cùng trên thế giới, bởi vì tương lai đã không còn nữa. Nếu Chu Tước rời đi, vậy thì thế giới sẽ chỉ tan vỡ từng ngày một, đến một ngày nào đó. Nó sẽ trở thành một nơi chết chóc thực sự. Quang thiên sứ không ngừng nói, cô ta sẽ không báo thù thay cho thiên đạo, nhưng cô đem Chu tước đi, chính là gián cho thế gian một đòn chí mạng nhất. Chương 1531, tận cùng thế giới hư không quân đã rút lui khỏi thế giới của chúng tôi, chỉ để lại dòng máu ác ma và thanh kiếm ác ma. Rất lâu sau đó, máu huyết của ác ma trở thành tọa độ của ông ta trong thế giới của tôi, còn thanh kiếm được đưa đến chốn tận cùng của pháp tắc đất trời. Quá khứ không thể truy tìm được, tương lai không thể đoán trước được. Thế giới của chúng tôi chỉ còn lại hiện tại, vốn vẫn đang trong tình trạng suy tàn không ngừng. Cái gọi là tận cùng của thế giới là chỉ nơi khởi nguồn sức mạnh của pháp tắc thiên địa, là hạt nhân của vũ trụ. Về mặt toán học, nguồn gốc của vũ trụ từng được quy về một điểm tọa độ. Cái gọi là quy luật trời đất, là ám chỉ bốn vĩ độ được hình thành bởi tọa độ này. Vị trí hiện tại của tôi đang đứng chính là trung tâm hạt nhân quái dị này, dưới hình dạng một thanh kiếm mà quan sát hạt nhân vũ trụ của chúng tôi. Thanh kiếm là một vật thể ba chiều có thể trực tiếp định vị được ba chiều không gian. Thậm chí, dưới sự trợ giúp của các quy luật của trời đất, nó thậm chí có thể chạm đến chiều thứ tư của vũ trụ. Thế giới chúng tôi nhìn thấy là ba chiều, chiều thứ tư được đề cập đến là thời gian. Người phàm không thể chứng minh sự tồn tại của chiều không gian thứ tư, nhưng quỷ. Thần thì có thể. Trong dân gian, quỷ có thể du hành qua lại giữa quá khứ và hiện tại. Một số quỷ khí thậm chí đã ở lại nhân gian sống qua hàng ngàn vạn năm nhưng lại vẫn ở lại nơi mình đã chết. Còn về tương lai thì không ai có thể chạm tới được. Tương lai hàm chứa vô hạn khả năng, ngay cả thời không quân cũng không thể đoán trước được tương lai của chính mình, nếu không thì ông ta cũng sẽ không thất thủ. Thời không quân chỉ là người quản lý thực thể thời gian trong thế giới của chúng tôi chứ không phải là chủ nhân của tất cả dòng thời gian. Trên thực tế, không ai có thể kiểm soát được thời gian cả. Thật không may, với việc huyền quan của tôi bị tiêu hủy, tương lai của thế giới chúng tôi đã bị buộc phải kết thúc theo. Nếu không có tương lai, thế giới sẽ không còn những biến số vô hạn nữa. Trong trường hợp này, thế giới sẽ chỉ còn một khả năng duy nhất, là sự tuyệt chủng. Đáng tiếc nhất chính là, kết cục này không thể cứu vãng, không thể thay đổi được. Đây là nỗi bất hạnh của thế giới chúng tôi, cũng là nỗi bất hạnh của tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Nếu nhất định phải bù đắp, thì chúng tôi phải khai mở ra một thế giới mới và mang đến cho vũ trụ một tương lai mới. Thêm nữa, chưa kể hiện tại chủ thái cực là Nam Hoa Chân Nhân không thể làm được điều này, ngay cả cha cô ấy cũng chưa chắc có được sức mạnh lớn đến như vậy, bởi vì khi khai mở một thế giới mới tương đương với việc tạo ra một thực thể thời gian mới và không ai có thể làm được điều này. Bởi vì tính tuyến tính của thời gian có đặc điểm là nó không thể bị bóp méo hay thay đổi để tạo ra một thực thể thời gian mới. Thế giới của chúng tôi thuộc về không gian 4 chiều, mà vị diện nơi hư không quân tồn tại phải cao hơn vĩ độ không gian của chúng tôi. Lấy một ví dụ cho dễ hình dung, khi chúng ta đứng trước hư không quân, việc này giống như chúng ta đang diễn một vỡ kịch trên tivi vậy, còn hư không quân chính là người ngồi trước tivi xem kịch. Bản thân con người vốn khó có thể nhận thức được sự tồn tại của chiều không gian thứ tư. Nhưng hư không quân có thể dễ dàng nhận biết mọi chuyển động của con người trong vở kịch này, cũng điều chỉnh thanh tiến trình theo ý muốn và làm ảnh hưởng đến thế giới của chúng tôi. Tất nhiên, tất cả những gì ông ta có thể điều chỉnh chỉ là những việc đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại, ông ta không cách nào đoán trước được những điều chưa xảy ra, nếu không thì ông ta cũng đã không đánh mất thanh kiếm của mình trong thế giới của chúng tôi. Vì do hư không quân sống ở một chiều vĩ độ không gian cao hơn nên ông ta có thể xem nhiều tivi cùng một lúc. Nếu mỗi chiếc tivi được coi là một thế giới, thì ở vị diện mà ông ta đang có mặt sẽ tạo thành một vĩ độ không gian cao cấp khác một không gian 5 chiều được hình từ vô số các thế giới song song. Đánh giá từ mức độ chấn thương mà Hư không quân nhận được khi ông ta vượt qua các vị diện đến với thế giới chúng tôi vào ngày hôm đó, ông ta chắc hẳn là một dạng thực thể sống thuộc không gian 5 chiều. Còn những chiều không gian vĩ độ cao hơn thì không ai có thể nói chắc được, thực tế thì... Có hay không sự tồn tại của một không gian nhiều hơn 5 chiều là một điều không thể tưởng tượng được, trong cách hiểu ngày nay về quy luật trời đất, năm chiều đã là cực hạn của vạn vật. Trong hình dạng một thanh kiếm, dưới sự cho phép của quy luật trời đất, tôi có cơ hội chạm đến những bí mật tồn tại trong hạt nhân của vũ trụ. Những bí mật này, người thường sẽ không thể biết đến, đến thần ma cũng bị cấm kỵ, chỉ có bậc trí tôn ở các vị diện mới có thể biết sơ sơ về chúng, vì rằng tôi chỉ còn là một linh hồn tan vỡ. Lại bị bị giam cầm trong thân kiếm, không biết được sự dài ngắn của thời gian. Trên thực tế, ở hạt nhân vũ trụ cũng không tồn tại khái niệm về thời gian. Ngày hôm đó tôi bị hư không quân giết chết, thần hồn của tôi bị xé thành từng mảnh, tất cả đều bị thanh kiếm ác ma hút vào trong thân kiếm. Sau đó, tôi suy đoán rằng có thể là do trước đó hư không quân đã luyện hóa thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ của tôi, thanh kiếm này với tôi như huyết mạch tương liên, nên tôi may mắn mới lưu lại được tàn hồn. Nếu không phải như vậy, tôi sớm đã bị hư không quân giết chết và hóa thành cho bụi rồi. Những mảnh thần hồn nát vùng của tôi được tập hợp lại trong thân kiếm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác và sau một khoảng thời gian không thể xác định thì thần hồn của tôi đã được trùng tụ lại trong thân kiếm. Việc được lần nữa sống lại không khiến tôi cảm thấy may mắn, bởi vì tôi phát hiện ra rằng thân kiếm đã trở thành nhà tù của tôi. Thành kiếm ác ma không chỉ có kiếm ý của kiếm vạn thiên sấm ngữ. Mà còn có cả kiếm ý của kiếm ác ma của hư không quân, hai tầng kiếm ý đã tạo thành một lòng giam kết cấu cực kỳ phức tạp, thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ không cách nào hủy diệt, là thần binh mạnh nhất trong thế giới của chúng tôi. Nhưng thanh kiếm ác ma của hư không quân cũng kiên cố khó có thể bị phá hủy, vượt qua mọi quy luật sức mạnh mà con người biết đến. Hai thanh kiếm gãy hợp nhất thành một, tạo thành nhà tù trong thân kiếm, kiên cố nhất thế giới, không cách phá hủy. Tôi đã thử mọi cách. Đến cuối cùng phải tự thừa nhận, rằng tôi sẽ phải ở rất rất lâu trong kiếm mục này, cũng có thể tôi sẽ dành phần đời còn lại ở đây. Trong kiếm ngục tôi vẫn bị cô lập với thế giới, cho đến một ngày, Pháp tắt đất trời triệu hồi thanh kiếm này đến đây, truyền đạt những bí mật hạt nhân vũ trụ cho tôi thông qua thân kiếm. Sau khi tôi hiểu rõ về tất cả bí mật, tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Chưa 1532, cây của thế giới có âm thanh gọi tên tôi. Giống như âm thanh năm xưa từng gọi tạ mạc lăng trong khắp thiên địa. Tôi chưa từng nghe thấy giọng nói này trước đây, nhưng tôi lại có cảm giác đặc biệt thân thuộc. Có bao nhiêu thân thuộc đây? Giống như cha mẹ gọi tên tôi khi còn nhỏ, như anh trai gọi tôi là huynh đệ, cũng như Thùy họa gọi tôi một tiếng phu quân khi chúng tôi thành thân, hay khi tạ mạc tạ lăng gọi mở miệng gọi tôi một tiếng cha. Giống như các đệ tử ma đạo khi gặp tôi, gọi tôi là ma đạo tổ sư. Nó thân thuộc nhưng cũng mang theo nỗi buồn trăm trang vì tôi nghe thấy lời từ biệt. Nhiều năm qua, tôi đã quen với việc chia ly. Kể từ khi tôi từ ma đạo bước ra hàng hoang, sinh ly tử biệt luôn đồng hành cùng tôi, ly biệt và tình cảm đều giống nhau. Dù đó là quan hệ cha con, tương tư tình ái, huynh đệ thủ túc, tình chiến hữu hay là tình thầy trò, đều sẽ phải ly biệt. Chính chúng sinh có tình, nhân gian mới có nhiều sự ly biệt. Ly biệt có mất mát. Nhưng cũng đồng nghĩa với trùng phung. Nhưng cuộc chia ly hôm nay lại không giống vậy. Vô cùng quyết tuyệt, vô cùng thanh lãnh. Tôi không khỏi nghĩ tới một bài thơ. Gió thổi hiu hiu, dịch gian nước lạnh. Tráng sĩ đã ra đi, sẽ không quay trở về. Tôi sợ hãi cái chết, nhưng so với chết đi, tôi càng sợ cách chia ly này hơn. Trong lòng tôi sợ hãi. Tôi không biết ai đang gọi tên mình. Cũng không biết điều gì xảy ra khiến tôi cảm thấy tiếc nuối như vậy Tạ Lan, ngươi ngộ ra chưa? Phía ngoài ngục kiếm, âm thanh lại vang lên Ngươi là ai? Tôi hỏi Ta nghĩ ngươi hẳn đã biết ta là ai? Ngươi là quy luật thiên địa Tạ Lan, có nhân phải có quả Thế giới vì tạ mặt lăng trọng đi hạt giống của thế giới mà bắt đầu Vì ngươi hủy diệt tương lai mà kết thúc Đâu là số mệnh của ngươi? Cũng là sự bi ai cho thế giới của chúng ta. Tôi trầm mặt. Sau khi tôi tỉnh dậy lần nữa, mới nhận ra sai lầm mình đã gây ra. Tôi đã đánh bại thiên đạo, nhưng điều đó không ngăn được sự hủy diệt của thế giới. Điểm khác biệt là thân phận kẻ thủ ác đã thay đổi thiên đạo sang cho tôi, nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Ta phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm ta đã gây ra? Tôi hỏi. Không thể sửa được. Thế giới này cuối cùng sẽ bị hủy diệt trong tay ngươi. Trừ khi, trừ khi ngươi có thể tìm được một hạt giống của thế giới khác có thể thay thế hoàn hảo cho hạt giống của thế giới chúng ta. Sau đó để nó bén rễ nảy mầm trong thế giới của chúng ta. Ta phải đi đâu để tìm? Năm xưa tạ mạc lăn trộm được hạt giống vĩnh cửu từ hư không quân. Ngươi hẳn là nên tới thế giới kia của hắn để tìm. Hạt giống vĩnh hằng rất trân quý, hư không quân cũng chỉ có một cái. Hạt giống vĩnh hằng trong tay hư không quân quả thật chỉ có một cái, nhưng trong thế giới mà hắn sống, có tồn tại cây của thế giới vĩnh hằng. Ngươi đã chạm tới những bí mật của vũ trụ, dĩ nhiên cũng biết có vô số thế giới tồn tại song song trong không gian vĩ độ cao. Mà cây của thế giới vĩnh hằng, chính là khởi nguồn của các thế giới song song. Thế giới song song là dạng thời gian, cây của thế giới vĩnh hằng thì là cái gì? Tôi hỏi, thời gian kéo dài dẫn tới vô số khả năng. Mỗi khả năng đều có thể coi là hạt giống của thế giới. Cái gọi là cây của thế giới, chính là khởi nguyên của thời gian. Ta hiểu rồi. Nhưng giờ ngươi nói với ta điều này thì có ý nghĩa gì nữa? Ngục kiếm không phải không thể phá. Ngươi có thể giúp ta phá ngục kiếm sao? Ta không thể. Toàn bộ sức mạnh từ quy luật của thế giới chúng ta không thể phá được ngục kiếm của ngươi. Ta không thể giúp ngươi, nhưng ta có thể đưa ngươi tới một không gian vĩ độ cao. Nơi đó sẽ có người giúp ngươi phá mục kiếm, cho nên, ta phải từ biệt thế giới rồi sao? Tôi hỏi. Đúng vậy. Thế giới bây giờ ngày càng hoang tạng, ngươi không nên lãng phí thời gian ở đây. Nhưng mà, ta sẽ cho ngươi thời gian 7 ngày, để ngươi từ biệt nhân gian. Ta bị giam cầm bên trong thân kiếm, làm sao quay về nhân gian được? Thần hồn của tôi bị giam bên trong thân kiếm, các đức mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng chỉ có ở đây. Quy luật thiên địa mới có thể giao tiếp với tôi. Một khi rời khỏi trung tâm vũ trụ, nó cũng không thể chạm tới được thần thức của tôi. Ta sẽ giao ngươi cho thuần quân. Cô ấy là cội nguồn của vạn kiếm, ngươi có thể thông qua cô ấy nhận thức được thế giới bên ngoài. Đương nhiên là chỉ có ngươi cảm nhận được họ, ngoại trừ thuần quân, không có ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi đã sẵn sàng, giờ ta có thể triệu hoán kiếm linh thuần quân. Vậy chúng ta bắt đầu đi, như ngươi mong muốn. Thái cổ thần giới, Mộ Dung Nguyên Duệ đã trở về. Sau khi Thiên Đạo chết đi, U Huỳnh và Chúc Kiếu hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Thiên Đạo. Sau khi trở về thần giới, Lửng Nghi Thánh Thú liền rơi vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, cơ thể chúng biến hóa từng ngày, cùng với thú hồn cũng dần chuyển hóa thành nhân hồn. Nam Hoa chân nhân đã tạo ra hai mầm cảnh thái cho hai thánh thú. Khi tỉnh dậy, Hai thánh thú sẽ lấy lại được thân phận con người, tạ mạc và tạ lăng. Sự ra đi của Chu Tước đã lấy đi tiên sinh cơ cuối cùng của thế giới chúng tôi. Sự tồn tại của U Huỳnh và Chúc Chiếu càng trở nên quan trọng hơn. Người bảo vệ lưỡng nghi mộng cảnh thái hư chính là Thuần Quân. Thuần Quân không tham gia trận chiến thiên quốc, nhưng sự tan thương chết chóc đang bao trùm khắp vũ trụ, khiến tu vi của cô cũng tiến bộ hơn. Kiếm là binh khí đại biểu cho chém giết, đồng thời cũng là cội nguồn của sự diệt vong. Khi Thuần Quân nhận ra sự tồn tại của cô vừa là sự chúc phúc mà cũng là sự nguyền sổ, tu vi của cô đã đạt tới cảnh giới chí tôn. Cực đạo binh chủ, kiếm linh Thuần Quân. Ngày này, Thuần Quân đang nói chuyện với Thùy Họa từ lưỡng nghi mộng cảnh, đột nhiên, toàn thân lung lay dữ dội, sau đó đột nhiên nhìn về nơi gầm trời, vẽ mặt nghiêm túc chưa từng có. Thuần Quân chăm chú nhìn lên bầu trời, thân thể bắt đầu khẽ rung lên, cô vừa rung lên, một lùng thần qua chói mắt bắn ra. Khiếm khí mạnh mẽ sắc bén tới mức ngay cả Nguyên Duệ cũng không chịu nổi mà phải lui qua một bên. Thuần quân, có chuyện gì vậy? Nguyên Duệ đứng từ xa hỏi. Thuần quân che tay. Khi kiếm khí được đẩy tới cực hạn, cô ngửa đầu hét lớn, như lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Sau đó, thân người cô nhanh chồng hóa thành cử kiếm, bay tới cửu thiên. Nhìn kiếm hình sắp bay mất, Nguyên Duệ rốt cuộc cũng nhận được thần niệm của Thuần quân. Chủ mẫu Chờ ta quay lại, chương 1533, thần vực vĩnh Hằng tốc độ rời đi của thuần quân nhanh tới cực hạn, thân kiếm lúc ảo lúc thật. Hư không quản hiu, tinh tú lạnh ngắt. Không ai để ý tới thanh kiếm đang lao tới trung tâm vũ trụ với tốc độ kinh người. Có lẽ sẽ có những bậc chí tôn nhận thức được điều đó, nhưng họ không có thời gian để thay đổi quỹ đạo của thanh kiếm. Thuần quân vứt bỏ mọi thứ. Trong khi chờ thuần quân xuất hiện. Tôi hỏi vấn đề quan trọng khác có liên quan đến tôi, ngày đó tôi cùng hư không quân quyết chiến, hắn từng nói với tôi một câu. Hắn nói, tôi không biết tôi là ai. Hôm nay, tôi cuối cùng cũng có thể hỏi được vấn đề này. Tạ Lang, ngươi đã bỏ lỡ đáp án rồi, tại sao vẫn còn muốn truy cứu chân tướng? Quy luật Thiên Địa đáp lại tôi, xin hãy cho ta biết chân tướng. Tôi nói, ta không biết ngươi rốt cuộc là ai. Ta chỉ biết một điều, Cái gì? Ngươi cùng đồng hành với hạt giống của thế giới tới đây. Nói cách khác, ngươi không thuộc về thế giới của chúng ta, giống như tạ mạc lăng cũng không thuộc về thế giới của chúng ta. Chẳng lẽ ta và ông ấy tới cùng thế giới thiên ngoại kia? Không, ngươi hiểu lầm ý của ta. Tạ mạc lăng tới từ thế giới thiên ngoại song song. Còn ngươi, tới từ thần vực vĩnh Hằng Thần vực vĩnh Hằng Không gian vĩ độ cao mà chúng ta đang nói còn có tên gọi khác là thần vực Vĩnh Hằng. Quy luật thiên địa nói cây của thế giới sinh trưởng ở thần vực Vĩnh Hằng, đại bản doanh của hư không quân cũng ở thần vực Vĩnh Hằng, những vị thần sống trong thần vực Vĩnh Hằng có thể nhìn vào vô số thế giới song song, và có ảnh hưởng tới một thế giới trong số đó, giúp chúng sinh trưởng, cũng có thể khiến chúng bị tiêu diệt. Mà thân phận thật sự của tôi chính là một dấu ấn tinh thần do một vị thần từ thần vực Vĩnh Hằng để lại trên hạt giống của thế giới. Khi hạt giống của thế giới ra lá nở hoa, Dấu ấn tâm linh cũng đã có đủ sức sống trong thế giới của chúng tôi và trở thành một sinh mệnh mới, suy đoán của quy luật thiên địa nghe có vẻ huyển hoặc. Ngươi có chứng cứ không? Tôi hỏi. Nếu vũ trụ được ví như một bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, thì ngươi chính là trái táo từ trên trời rơi xuống. Trái táo? Nhìn thì ngươi cũng ở trên bàn cờ, nhưng ngươi không bị ràng buộc như những quân cờ khác. Nói tới đây. Có lẽ ngươi đã hiểu được tại sao thiên đạo không thể giết ngươi, mà ngươi lại giết được thiên đạo. Tại sao, thật ra thiên đạo cho tới khi chết vẫn không hoàn toàn thoát khỏi quy luật thiên địa. Hắn cố thoát ra, cuối cùng vẫn thất bại. Còn ngươi thì không bao giờ bị ràng buộc bởi nhân quả của quy luật thiên địa. Một quân cờ có thể lợi dụng quy tắc đánh bại những quân cờ khác, nhưng vĩnh viễn không thể đánh bại được quả táo rơi trên bàn cờ. Ta hiểu rồi. Những lời của quy luật thiên địa khiến tôi phải rơi vào trầm tư, nhìn kỹ lại quỷ đạo sinh mệnh của tôi, quả thực có nhiều chỗ còn mâu thuẫn, thậm chí đi lệch khỏi quỷ đạo thông thường. Trước đây tôi đều cho là mình có được tất cả cơ hội do đạo tổ để lại. Nhưng thiên đạo tại thượng đạo tổ có thần thông quảng đại tới đâu cũng không thể sắp xếp được tất cả mọi thứ cho tôi. Sau này tôi lại cho là vận mệnh, nhưng bản thân vận mệnh thì không phải đối thủ của thiên đạo. Bao gồm trận chiến cuối cùng trong vực sâu hiến tế ở thiên quốc, có vẻ như tạ mạc lăng đã đã thương và đánh bại hư không quân, nhưng cơ hội này thật sự là do tôi trao cho ngài ấy. Nếu không có tôi trước đó trì hoãn thời gian, khiến cho hư không quân bị thương nặng hơn, đạo tổ dù có mạnh tới đâu cũng không thể đẩy lùi được hư không quân. Tạ mạc lăng là nhân. Không phải là nguyên nhân tạo ra tôi, mà là nguyên nhân thức tỉnh tôi. Còn tôi là quả. Cũng là quả của thế giới này. Vậy thì thế giới cũng sẽ bị hủy diệt cùng tôi, tôi mất thời gian giải để ép mình hiểu được suy đoán của quy luật thiên địa. Nhưng có một vấn đề khác khiến tôi khó chịu. Không thể nào. Nếu ta là vị thần tới từ thần vực vĩnh hằng, sao ta lại có thể tồn tại ở thế giới này? Khi người từ thế giới vĩ độ cao tới, sẽ phải gánh chịu sự tấn công không cách nào né tránh được. Lý do khiến hư không quân bị đánh bại không phải vì gã bị tôi và tạ mạc lăng đánh bại. Điều thực sự đánh bại gã là Dáng Duy đã kích. Gã không chịu được sát thương từ nơi vĩ độ thấp, Dáng Duy đã kích quả thật là không thể tránh khỏi. Nhưng đừng quên ngươi là dấu ấn tinh thần của thần linh. Nếu ta đoán không sâu thì vị thần để lại dấu ấn tinh thần đã bị hư không quân giết. Chỉ cần ngươi đủ yếu đuối, vậy thì thế giới chúng ta không ngại chào đón một vị thần cấp cao không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào. Vấn đề cuối cùng, sau khi ta rời khỏi thế giới này, Một ngày nào đó trong tương lai, khi ta có được năng lực của vị thần cấp cao kia, ta có thể quay lại thế giới này lần nữa không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi vấn đề cuối cùng. Không thể. Giáng Duy đã kích, không thể tránh thoát. Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng khi chính ta nghe quy luật thiên địa nói ra, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tôi đã để lại thế giới này quá nhiều nhân quả. Thậm chí có thể nói, tôi lại nhờ thế giới này mới tồn tại được. Nếu tương lai tôi không thể quay lại, vậy thì tôi sẽ mất đi tất cả. Tôi sẽ mất đi Thùy Họa, nguyên duệ, mất đi ma đạo, dù đã biết câu trả lời, nhưng ngươi nhất định vẫn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn đúng không? Phải. Tạ Lang, thật ra ngươi cũng không cần quá bi quan. Tuy là ngươi không thể quay lại, nhưng ta cảm thấy, người yêu của ngươi nhất định sẽ nguyện ý đi cùng ngươi. Ngươi có ý gì? Nếu sau này họ đủ mạnh mẽ, có cơ hội mở ra cánh cửa của thần vực vĩnh hằng. Chương 1534, thuần quân cống kiếm thái cổ minh giới, vương tọa. Trong suốt thời gian qua, thủy họa vẫn luôn ở đây, khắp người phủ tuyết lạnh. Sau khi đạo tổ ngã xuống, thái sơ tử thần trở thành vị thần mạnh nhất vũ trụ, thực chí còn vượt xa cả đạo tổ Tạ Mạc Lăng. Dù ma đạo tổ sư có bản lĩnh Nhưng một thương mà y dùng để đánh bại hư không quân gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của y. Điều quan trọng nhất là năng lượng của tạc tinh cũng cạn kiệt sau một thương đó, vĩnh viễn không thể tái sinh. Đạo tổ hiện tại, chiến lực thậm chí còn không bằng một chí tôn đỉnh cao. Sự mờ nhạc của tạc tinh đánh dấu sự kết thúc của thời đại thuộc về ma đạo tổ sư Tạ Mạc Lăng. Từ hỗn độn tới ma Pháp, Tạ Mạc Lăng thân hóa hy di ba năm. Nhưng 3.000 năm này vẫn là 3.000 năm của y, sau khi thời đại ma pháp kết thúc, tôi nắm giữ cờ chiêu hồn của ma đạo. Dẫn dắt đệ tử ma đạo trở lại đỉnh cao, theo đuổi con đường của đạo tổ, không ngừng vượt qua y, trận chiến ở thiên quốc, đáng lý phải là đỉnh cao nhân sinh của tôi. Sau khi thời đại của tạ mạc lăng kết thúc, lẽ ra tôi phải mở ra một thời đại đạo tàng mới. Không may là tôi lại phải nói lời tạm biệt với thế giới này. Tôi đã nghĩ mình là chủ nhân gánh vác số phận của tất cả chúng sinh, không màng tất cả chiến đấu chống lại thiên đạo. Khi trận chiến kết thúc, tôi đã hy sinh cả thân xác lẫn linh hồn, nhưng cuối cùng, tôi lại phát hiện mình chỉ là một vị khách tới từ phương xa. Giờ đây, tôi muốn nói lời tạm biệt với thế giới này với tư cách là một vị khách. Tuyết bay đầy trời, rơi xuống khôi giáp tử thần của Thùy Họa, hóa thành sương mù bốc lên. Sương hóa sương giá, kết thành băng. Trong thời gian qua, Cô ấy đi khắp vạn cổ hư không, trong vô số tin đẩu đều không tìm thấy tin tức về sự tồn tại của tôi. Cô ấy tới thăm tạ Mạc Lăng ở Quy Hư và Nữ Đế ở Em Mờ Phủ, hai nơi mênh mông, tin tức đứt đoạn. Cuối cùng, cô ấy mang theo thương tâm tuyệt vọng trở về Minh Hà. Sau khi Minh Hà mất đi, vương tọa vốn thuộc về tử thần cũng bị hủy diệt, lúc này Thùy Họa đang ở trong biển chết băng phong vạn lý. Cô ấy khắc vương tọa trên đỉnh băng phong, cắm Minh Hà đao xuống đáy biển. Minh Hà từ lâu đã trở thành vùng đất chết, không còn hành thi hay vong hồn. Những người bị lãng quên, đã hoàn toàn bị lãng quên. Bột, bột. Tiếng tuyết dày bị giày chiến dẫm lên, có người đã in dấu chân trên mặt băng biển chết. Thùy Hòa vẫn thờ ơ, không để ý tới người đang tiếp cận từng bước, biến chết là cấm địa của tử thần, và những người có thể đặt chênh lên đó ít nhất cũng phải có tu vi trí tôn. Vàng tới gần băng phong, áp lực từ tử thần càng mạnh mẽ. Nhìn cào vạn cổ hư không, có rất ít người có thể tự mình tới bên dưới lớp băng phong. Có thể từng bước đi lên đỉnh núi, lại càng hiếm hơn. Thuần quân mặc áo choàng lông lớn, dày chiến ngọc thạch sắc xanh băng giá, lưng đeo một thanh trọng kiếm được bọc nhiều lớp, đôi gò má non nớt năm xưa nay đã nhúng đầy sương giá, đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu. Kiếm là binh khí đại diện cho giết chóc. Trong khu vực của tử thần, cô phải thu lại toàn thân kiếm khí. Như sợ đánh thức Minh Hà Đao đang ngủ say dưới đáy biển. Thuần quân, cội nguồn của vạn kiếm, không thể sánh được với Minh Hà Đao. Chỉ vì thanh đao này đã được phong thần cùng với Thùy Họa, đã vượt qua phạm trù khí linh từ lâu. Thiên đạo sẽ chết, tặc tinh cũng sẽ trở nên mờ nhạt, chỉ có thái sơ tử thần mới thể hiện được sức mạnh của mình trong thế giới đang dần điêu tàn. Cơ thể quỷ tàn, em mờ dương tuyệt diệt. Thế giới ngày càng héo tàn, chúng sinh đều sẽ bị ảnh hưởng. Ngoại trừ tử thần, cô ấy sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, cho tới khi thế giới này không thể chứa nổi cô ấy nữa. Cũng tới lúc cô ấy không còn cách nào khác mà phải rời đi, nếu không, chúng sinh sẽ vì cô ấy mà chết hết. Thiên đạo làm chủ sự sống, tử thần cai quản cái chết, lúc này sinh cơ đã không còn, còn ai có thể kiên chế được sức mạnh của tử thần. Nói tóm lại, tử thần của chúng tôi là một tử thần vừa thiện lương lại, hơi hợt. Cô ấy không có ý định giết hại vạn vật, cũng không có ý định thống trị chúng sinh. Thuần quân đã tới dưới lớp băng phong, kéo theo áo choàng lông dài rộng leo lên từng bước trên đôi giày chiến bảo thạch. Gió thổi tóc cô tung bay, tuyết làm mờ dôi mắt cô. Đường lên đỉnh núi quanh co. Từng lớp từng lớp, áp lực lớp sau mạnh hơn lớp trước, lúc này Thùy Họa đã chìm vào giấc ngủ sâu, không nhận ra khí tức phát ra từ thuần quân, nên cũng không có chút khoan dung nào với cô. Gió lạnh như đao, cắt qua quân trang của Thuần Quân, cắt vào thân kiếm của cô. Hai mắt chua sót, nước mắt đầy mặt. Dùng tay lau đi, bằng giá phủ đầy. Một bước lại một bước, cuối cùng, Thuần Quân cũng leo tới đỉnh băng phong, bước tới trước vương tọa của Thùy hỏa Nếu là trước đây, Thuần Quân nhất định sẽ hành đại lễ khi nhìn thấy Thùy Họa, nhưng Thuần Quân lúc này không thể làm vậy. Vì cô không tới một mình, cô còn mang theo một thanh trọng kiếm trên lưng. Thùy Hòa vẫn còn say ngủ, tự hồ còn chưa tỉnh dậy. Thuần quân không làm phiền cô ấy, cởi trọng kiếm trên lưng, tháo ra từng lớp vải bọc kiếm. Tay cô run run hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Kiếm được giải thoát, ánh sáng như băng. Mặc dù không hề có sát ý, nhưng kiếm khí vẫn gây ra dao động không gian mạnh mẽ. Ngay khi kiếm được đưa ra ngoài không khí, nó ngay lập tức khơi dậy sự cảnh giác của Minh Hà Đao. Dưới đáy biển chết. Minh Hà Đao bắt đầu thức tỉnh, đào ý bộc phát, các vết nước mở rộng trên mặt băng của biển chết. Kiếm này là kiếm của ác ma do hư không quân để lại, không thể đặt trên mặt đất. Bất kể thanh kiếm này xuất hiện ở đâu, nó đều trở thành lời nguyền với mọi sinh linh. Hư không kiếm, vạn thiên sấm ngôn kiếm, hai thanh kiếm gãy hợp nhất, khiến thanh kiếm này mất đi chủ nhân trong thế giới của chúng tôi. Không ai có đủ tư cách nắm lấy chui kiếm, kể cả thuần quân. Cô chỉ có thể tháo kiếm xuống, cẩn thận cầm lấy lưỡi kiếm. Cảm nhận được kiếm ý xuyên thấu, Thùy Hòa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, tháo mặt nạ tử thần xuống, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Thuần Quân. Chỉ cần một cái liếc mắt, ánh mắt của Thùy Họa đã lập tức bị thu hút bởi thanh kiếm trong tay Thuần Quân. Chương 1535, tạm biệt thế giới thân kiếm ưu mỹ, dao động sự tà ác của ác ma, như kể lại sự bi ai của vạn thiên sắm ngôn kiếm. Đây là thanh kiếm khó mà diễn tả thành lời. Minh Hà Đao từ đáy biển thức tỉnh, bằng phòng tan vỡ, đào khí bay lên. Cùng với làn sóng lớn đánh tới, Minh Hà Đao bay ra từ đáy biển, từ trên không chém tới thanh kiếm trong tay thuần quân. Sức mạnh của đào to lớn, khiến mái tóc dài tung bay. Đối mặt với thanh kiếm như vậy, tay cô vẫn giữ vững, kiếm trong tay cũng bình tĩnh như nước. Vào lúc thanh đào sắp chạm vào lưỡi kiếm, Thùy Họa đưa tay nắm lấy chui đào. Cây đào không cam lòng rung rảy trong tay cô. Phát ra tiếng kháng cự Ở đấy vực thẳm, Thùy Hòa không để ý nhiều tới thanh kiếm này. Lúc ấy tâm trí của cô ấy đều hướng về phía tôi. Sau này, thanh kiếm này đã bị quy luật thiên địa thu hồi. Nhưng dù mạnh mẽ như cô ấy, cũng vẫn mơ hồ cảm nhận được thanh kiếm ẩn chứa sự tà ác bên trong lưỡi kiếm. Sự tà ác của hư không quân, vạn cổ hư không cũng khó mà thấy được. Thuần quân, đây là thanh kiếm của ác ma hư không quân sao? Thùy họa không chắc chắn hỏi. Đúng vậy, Lâm tướng quân. Kiếm sao lại ở trong tay cô? Thanh kiếm này thiên địa bất dung, nhưng không thể hủy diệt. Quy luật thiên địa quyết định đẩy nó tới vùng hư không ngoại thiên. Trước khi lưu đầy, quy luật thiên địa yêu cầu tôi mang kiếm tới tạm biệt Lâm tướng quân. Đây là kiếm của ác ma, vì sao muốn cáo biệt với ta? Chỉ vì, đây là thanh kiếm đã nhúng máu của đạo tổ, thân thể thùy họa lung lây. Lại nhìn thanh kiếm, ánh mắt trở nên phức tạp. Căm hận, thương tâm, hồi ức, tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc đang trộn lẫn với nhau, Thùy Họa đưa tay nắm chặt lấy chui kiếm. Cô muốn nhìn thanh kiếm kỹ hơn, thanh kiếm của ác ma đã giết chết người yêu của cô. Kiếm vừa vào tay đã đốt cháy bàn tay Thùy Họa, sau đó kiếm ý mạnh mẽ bắt đầu tấn công cơ thể cô, cố gắng tấn công thần hồn của cô. Chỉ mới cầm lấy chui kiếm một lát. Thần hồn của Thùy Họa đã bị kiếm ý làm tổn thương, thấy vậy, Minh Hà Đao càng kêu vang dữ dội, muốn phân tranh cao thấp với thanh kiếm. Thùy Họa một tay cầm đao, một tay cầm kiếm. Một bên lạnh thấu xương, một bên nóng như thiêu đốt. Đột nhiên, Thùy Họa nhướng mày, hai tay cùng phát lực, đao kiếm va vào nhau. Chỉ nghe được tiếng chấn động dữ dội, đao cương kiếm khí bộc phát thành lạng sóng năng lượng cực mạnh, thuần quân bị đánh văng về phía sau. Sau đó đỉnh băng rung chuyển, băng nước tra, giống như cột Ngọc đang sụp đổ, bông tuyết nổ tung bay đầy trời, Thùy họa chịu đựng chấn động lớn nhất, nhưng cô vẫn nắm chặt chui kiếm không buông. Đỉnh băng sụp đổ, Vương Tọa cũng bị gió tuyết thổi bay. Thùy họa quỳ một chân, đám súng cánh đồng băng rộng lớn của biển chết. cô giấu Minh Hà đ dưới lớp băng, hấp thụ sức mạnh linh hồn lớn mạnh từ biển chết để chữa lành vết thương. cô xoay ngược thanh kiếm của ácma, Mũi kiếm xuyên qua tim của cô. Lầm tướng quân. Thuần quân hét lớn lao tới. Không sao. Ta không chết được. Ngài vì sao phải làm vậy? Thuần quân hỏi, ta đã phó thác bản thân cho anh ấy. Vui cùng vui, ưu cùng ưu, sống đắp cùng chăng, chết chôn cùng huyệt. Thanh kiếm này đã nhúng máu của anh ấy, vậy cũng phải có cả máu của ta. Có thể đạo tổ còn chưa chết. Thuần quân ngập ngừng nói. Ta xuyên qua vạn cổ, không có một ti ký ức nào. Thế giới đang dần tàn lụi, tức là thiên đạo đã không còn nữa. Nhưng dù anh ấy không còn ở đây, ta cũng vẫn sẽ tiếp tục trong chừng nơi này. Ký ức của chúng ta được lưu trữ ở đây, và ta sẽ đợi cho tới khi anh ấy tới nơi tận cùng của thế giới. Thùy họa nhẹ nhàng nói, thuần quân nghe xong rừng rừng nước mắt. Máu của cô ấy đã bị kiếm hấp thụ, nên tôi nhìn thấy được vệt đỏ xuyên qua ngục kiếm. Sương đỏ dâng lên trước mắt tôi, tôi nghe được nhịp tim quen thuộc. Bi thương ập đến. Tôi đoán được thuần quân cổng kiếm cùng Thùy Hòa gặp mặt, nhất định sẽ chạm tới nỗi đau của cô ấy. Nhưng tôi không ngờ được, cô ấy lại quyết tuyệt như vậy, tôi nghĩ tới sấm ngôn của cô ấy. Lưỡi đau sắc bén lấy đi sinh mệnh, sức mạnh sẽ làm tổn thương linh hồn. Cô dùng kiếm đâm vào tim, để lại vết sẹo không thể xóa nhòa trong tim. Từ bi của tử thần gọi là lãng quên. Nơi này quá tịch mịch, ta sợ ta không đợi được thận thế đã quên mất anh ấy. Ta có thể quên mọi thứ, nhưng ta không muốn quên đi anh ấy. Không có ai quên đạo tổ đâu. Thuần quân ngẹn ngào nức nở. Không. Mọi người sẽ chỉ nhớ tới tạ mạc lăng, không phải anh ấy. Dù anh ấy có làm bao nhiêu chuyện, khi người ta nhắc tới ma đạo tổ sư, người ta vẫn sẽ nghĩ tới tạ mạc lăng. Ta tin không bao lâu nữa. Nhân gian này sẽ hoàn toàn quên đi anh ấy, giống như năm sư đạo tàng không thể viết được tên của tạ Mạc Lan vậy. Tại sao lại quên được ngài ấy? Ngài ấy là người đã đánh bại thiên đạo. Thuần Quân nói. Người không hiểu. Gần đây ta cũng mới bắt đầu hiểu được. Tạ Lan nhất định sẽ bị lãng quên. Tại sao? Bởi vì anh ấy chưa từng thuộc về thế giới của chúng ta. Đối với thế giới của chúng ta, anh ấy chỉ là một ngôi sao băng. Chỉ là, ngôi sao băng này quá chói mắt, để lại trong lòng mọi người ký ức không thể xóa nhòa. Nhưng ngôi sao băng ấy dù sao cũng chỉ là sao băng, không biết từ đâu tới, cũng không biết nó sẽ đi đâu. Nói vậy thì đạo tổ cũng quá vô tình rồi. Tạ Mạc Lan vô tình, nhưng ông ta chỉ thân hóa hy di, thiên địa đồng quy. Ông ta vẫn ở trong thiên địa. Tạ Lan vô tình, so với ông ta còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần. Thuần quân im lặng. Có chân tướng mà cô muốn nói, nhưng lại không thể nói. Trước khi tới, quy luật thiên địa đã dặn cô không được tiết lộ chân tướng tôi bị giam trong ngục kiếm. Im lặng hồi lâu, thuần quân hỏi, ngài có hận ngài ấy không? Ta không hận anh ấy. Nếu ngài đã nói ngài ấy vô tình, sao lại không hận? Cô chỉ là một thanh kiếm, đương nhiên không hiểu yêu hận. Thật ra ta và ngươi cũng giống nhau. Không có anh ấy, ta chỉ là một cô hồn trong hoàng hà nào nói tới yêu hận. Ta không hận anh ấy, ta chỉ tiếc vì đã không thể đi theo anh ấy. Nói xong, Thùy Họa rút kiếm ra khỏi ngực. Thanh kiếm nhuốm máu của tử thần, thân kiếm không ngừng rung động, cuối cùng để lại dấu ấn rắn nuốt đuôi tượng trưng cho tử thần Minh Hà trên thân kiếm. Rắn nuốt đuôi đại biểu cho âm dương tan biến. Thùy Họa đưa tay về phía hư không, nắm lấy một miếng tử mộc từ Minh Hà, dùng ý niệm khắc thành bao kiếm. Sau đó, Cô tra kiếm vào bao, trao trả lại cho thuần quân. Sau cùng, Thùy Họa quay lưng, đi về phía biển chết tầng tầng lớp lớp băng giá. Nhìn thân ảnh Thùy Họa ngày càng xa, cô rốt cuộc không nhìn được nói lớn, lầm tướng quân, ngài nhất định phải đợi được. Ta sẽ đợi anh ấy, nhưng không đợi quá lâu đâu. Thùy Quân cầm kiếm, sửng sờ đứng đó. Phải rất lâu cô mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Thùy Họa. Cho dù kiếm có cắt đứt mọi thứ... Làm sao có thể cắt đứt liên kết giữa hai trái tim? Lúc này, nhiệm vụ của thuần quân cũng kết thúc, quy luật thiên địa cho tôi 7 ngày, tôi chỉ dùng nó để tới gặp Thùy Họa. Đôi khi, gặp một người cũng như đã gặp cả thế giới. Nói tiếng từ biệt với một người, cũng tự như đã từ biệt với cả thế giới. Những gì cần nhớ, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nguyên Duệ, Kim Hà, Tạ Mạc, Tạ Lăng, Tuyết Dương, Ngạo Phong, A Lê. Ma đạo. Thuần quân đem kiếm tới bên rìa vũ trụ, với sự giúp đỡ của quy luật thiên địa, tiếp dẫn tinh quang bao la, cùng với sức mạnh canh kim và thân kiếm, dùng sức ném thanh kiếm về phía thiên ngoại. Chương 1536, đại kết cục tử ý ở vùng đất tạ ác mỗi ngày một thêm nồng nặc, ban đầu chư thần vốn không muốn quay lại để tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đợi đến khi thấy bộ xương ở nơi này càng lúc càng trở nên hùng mạnh thì bọn họ đã chẳng còn dũng khí tới thăm dò nữa rồi. Cho đến một hôm, làng sương xám xịt bắt đầu đổi màu, sắc xám càng lúc càng đậm hơn. Cùng lúc này, tử ý ở vùng đất tà ác cũng co trút vào trong, bóng đêm ập xuống, phong tỏa hoàn toàn mọi thứ ở đây. Vào lúc bóng tối phủ kín vùng đất tà ác, bất kể là pha lê vĩnh cửu trên đỉnh núi Thánh hay pha lê ác ma trong tay hư không quân đều mất đi khả năng cảm ứng thực địa, hư không quân muốn dùng thần niệm trực tiếp lục soát vùng đất tà ác. Thế nhưng ngay cả bậc cao thủ đã đạt đến cảnh giới như ông ta cũng không có cách nào nhìn thấu. Bóng tối bao trùm khắp vùng đất tà ác, phong ấn mọi thứ bên trong nó. Không một ai có thể biết được trốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đó, cũng không một ai dám động đến những cấm kỵ bên trong. Cứ như vậy qua một thời gian dài thật dài, dài đến nỗi trên cây thế giới đã mọc ra một hạt giống thế giới vĩnh Hằng mới. Hạt giống này cũng hoàn mỹ không chút khuyết điểm giống như kẻ tiền nhiệm của nó. Vì hạt giống thế giới vĩnh hằng trước đó đã bị hư hại nên các vị thần đã đặt tên cho hạt giống mới này là hy vọng. Vỏ ngoài của hy vọng kiên cố vô cùng, chẳng khác nào nồi đồng cối đá. Mặc cho các vị thần có dùng bao nhiêu biện pháp cũng không cách nào phá vỡ được lớp vỏ của nó, nếu cứ như vậy, nó sẽ không thể phát triển thành một thế giới mới. Hy vọng cũng biến thành tuyệt vọng. Mãi cho đến một ngày kia, có một thần minh vì phạm phải điều cấm kỵ nên bị trục xuất khỏi núi thánh. Trong lúc lang thang ở tranh giới của thần vực nhặt được một thanh kiếm, vị thần Minh này bình sinh vốn là kiếm thần, ngay lập tức liền nhận thấy có gì đó khác biệt ở thanh kiếm này. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một thanh kiếm hoàng mỹ như vậy ở thần vực Vĩnh Hằng. Thanh kiếm vừa tỏa ra ánh sáng thánh thiện và cao quý, mặt khác lại là bóng đêm u ám toát ra hơi thở tà ác thuộc về ma quỷ. Thanh kiếm này đồng thời sở hữu thần tính của một vị thần và cả ma tính của một ác ma. Hơn thế còn đạt đến trình độ cân bằng hoàn hảo. Điều khiến vị thần này chấn động kinh ngạc nhất ấy chính là, ông ta thực sự cảm nhận được sự tồn tại của một sinh mệnh bên trong thanh kiếm. Chuyện này khiến vị thần bối rối khó hiểu vô cùng, một thanh thần kiếm mạnh mẽ oai phong nhường này, sao có thể bị đánh rơi ở đây? Là linh hồn của ai bị giam cầm bên trong thanh kiếm ấy, vị thần không thể dùng tay của mình chạm vào chui kiếm, ông ta cảm thấy bản thân không xứng làm chủ nhân của thanh kiếm đó. Tuổi thọ của ông ta không nhiều, thần tính cũng sắp sửa cạn kiệt. Những tội nghiệt phạm phải khi còn trẻ, trải qua vô số ngàn năm cũng đã được chuột hết. Thời khắc khắp hối này, điều ông muốn làm nhất là được trở về núi Thánh, quỳ trước cây thế giới và sám hối, đồng thời mong rằng sau khi chết đi, linh hồn của mình có thể yên nghỉ trên cây thế giới. Thế nhưng vị thần biết, nếu bản thân không có công đức, các vị thần sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ông ta. Núi Thánh ở ngay trước mặt Thế nhưng bản thân lại chẳng có tư cách lên núi. Nhưng nếu ông ta có thể mang thanh kiếm này trở lại núi thánh, ông ta chắc chắn sẽ nhận được sự lượng thứ của chúng thần. Thanh kiếm này oai phong mạnh mẽ, có thể chặt đứt bóng đêm, mang bình minh đến. Đáng tiếc là, ông ta không thể khống chế được kiếm, cũng không cách nào mang nó về núi thánh được, vì thần bị đầy ải ở lại bên thanh kiếm, ngày qua ngày dùng thần niềm chạm vào thân kiếm, cố gắng thiết lập mối liên hệ với linh hồn bị giam cầm bên trong nó. Thế nhưng thanh kiếm này cứng cỏi vô cùng, chặt đứt tất cả mọi nỗ lực tiếp xúc. Vị thần không nhận được sự giúp đỡ của người bên trong thanh kiếm, chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm ra giải pháp. Cuối cùng ông ta quả thực nghĩ ra một cách, kiếm khí này quá mạnh, tồn quý vô cùng, không một ai có thể làm chủ nhân của nó. Ông ta biết bản thân vĩnh viễn không có tư cách không chế thanh kiếm, thế nhưng ông ta có thể làm kẻ địch của nó. Thế là vị thần bị đầy ải xoay người về phía mũi kiếm. Để thanh kiếm lao thẳng vào trái tim Ông ta dùng cách này để mang kiếm đi Lê từng bước từng bước về phía ngọn núi Thánh Bất cứ nơi nào ông đi qua Máu thần rơi xuống đều biến thành đóa hoa sen vàng nở rộ Cuối cùng, vị thần bị đầy ải mang theo thanh kiếm đến chân núi Thánh Ngước nhìn lên cây thế giới Có vị thần khác phát hiện ra ông ta Vội đến ngăn cản Thế nhưng sau khi chúng thần nhìn thấy thanh kiếm trên người vị thần kia Bọn họ ngay lập tức liền hiểu được mục đích của ông ta Lại vì ông ta mà mở một lối đi. Dưới ánh mắt của chư thần, vị thần bị đầy ải đã leo lên đỉnh núi Thánh. Từ tranh giới của thần vực đến đỉnh núi, cơ thể còn cắm một thanh kiếm, máu trên người không ngừng chảy, sự sống trong ông ta đã sớm hao kiệt. Trên thực tế ông ta đã sớm vong mệnh khi còn ở dưới chân núi Thánh, là ý chí và linh hồn đã giúp ông ta lên núi. Khi vị thần bị đầy ải cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, ý chí của ông ta gần như đã kiệt quệ. Ông thần quỳ dưới gốc cây thế giới, rút toàn bộ sức mạnh linh hồn cuối cùng của mình để rút thanh kiếm hoàn hảo đang xuyên trước ngực ra, cắm nó xuống đất. Sức sống bị dập tắt, ý chí hao kiệt, sức mạnh linh hồn cũng cạn khô, ngay khi các vị thần cho rằng ông ta cứ như vậy mà ngã xuống, một luồng ánh sáng xanh như pha lê đột nhiên chiếu ra từ cây thế giới. Ánh sáng xanh bao bọc lấy cơ thể vị thần, trong nháy mắt đã chữa lành vết thương cho linh hồn và thể xác của ông ta. Chẳng mất bao lâu, Sức mạnh như sóng triều của vị thần bị đầy ải một lần nữa đã quay trở lại. Các vị thần đều vì thế mà kinh ngạc vô cùng, ngay cả người được ban thưởng kia cũng sửng sốt không thôi. Ông ta đến đây chỉ vì muốn rửa sạch tội nghiệp của bản thân, để linh hồn được cứu rỗi, nhưng thật không ngờ lại được cây thế giới ban phước. Người đã biết tội của mình chưa? Một giọng nói vang lên từ trên cây thế giới. Các vị thần ngẩn đầu lên, nhìn thấy một nàng tiên khoác áo lụa xanh từ trên cây bay xuống. Nàng ấy có một đôi mắt trực rỡ lấp lánh, ánh sáng ngập tràn trong mắt, làn da nhẵn nhụi trắng nõn như ngọc, trời sinh đã có phụ văn thần thánh bao bọc, đôi tai nàng ta vừa dài vừa nhọn, có thể lắng nghe cả thế giới. Các vị thần đã nhận ra thân phận của tiên tử này, biết được cô là tinh linh sứ giả trên cây thế giới. Lời nói của cô tượng trưng cho ý chí của cây. Cầu xin sự khoan thứ của cây thế giới. Vị thần bị đầy ái quỳ xuống đất, thành kính nói. Ngươi và cả thần tộc của ngươi tội vốn không thể tha, bởi vì các ngươi đã không bảo vệ được kiếm hồn sinh ra từ cây thế giới, khiến cho cây thế giới phải lấy làm hổ thẹn, làm cho toàn bộ thần vực vĩnh hằng rơi vào chiến hỏa liên miên, phân tranh không ngừng, không có lối thoát. Tuy nhiên, bây giờ ngươi có một cơ hội chuộc lấy tội nghiệp của mình. Tinh linh sứ giả nói. Xin sứ giả chỉ dẫn. Hãy rút thanh kiếm hoàng mỹ trên mặt đất kia lên, dùng nó để chém trách hạt giống của cây thế giới vĩnh hằng. Nếu ngươi có thể làm được, cả ngươi và thần tộc của ngươi sẽ lấy lại được vinh quang trên đỉnh núi Thánh này, mà ngươi cũng vì thế mà được phong làm vua của các vị thần. Nếu như tôi thất bại thì sao? Vị thần bị đầy ải lại hỏi. Nếu như ngươi thất bại, núi Thánh cũng sẽ không thu nhận xương cốt của ngươi, linh hồn ngươi sẽ mãi mãi không được an nghỉ trên cây thế giới. Vì sao? Bởi vì nếu như ngươi thất bại, cây thế giới chắc chắn cũng bị hư không quân hủy diệt. Từ nay trở đi thần vực sẽ trở thành thiên đường của ác ma. Nghe thấy lời này của tinh linh sứ giả, vì thần bị đầy ải sửng sốt vô cùng, nguồn bản dịch này tại Bạch Ngọc Sách. Ông ta không ngờ được, tinh linh sứ giả lại đem toàn bộ trọng trách bảo vệ cây thế giới lên người mình. Lúc này ông ta đã đoán được hạt giống của thế giới vĩnh hằng mà tinh linh sứ giả muốn ông ta chém vỡ chính là hy vọng, chỉ khi phá bỏ được vỏ ngoài của nó mới có thể mang lại hy vọng thực sự cho thần vực. Tôi không có tư cách trở thành chủ nhân của thanh kiếm này, vì sao lại giao trọng trách này cho tôi? Vị thần bị đầy ái hỏi. Ngoại trừ ngươi, không ai khác có thể làm được, bởi vì đây chính là nhân quả của các ngươi. hắn vì ngươi mà chết, tất cũng vì ngươi mà sống. Lời này của tinh linh sứ giả giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt chiếu sáng thức hải của vị thần. Cuối cùng ông ta cũng hiểu được thần hồn bị phong ấn bên trong thanh kiếm thuộc về ai rồi, đó chính là kiếm hồn năm xưa. Nghĩ đến đây, vì thần bị đầy ải không còn do dự chút nào nữa, ông ta dùng hai tay nắm lấy chui kiếm rút ra, dùng hết sức lực toàn thân chém một nhát vào hạt giống của thế giới vĩnh hằng. Chỉ nghe thấy một tiếng âm ầm trời sụp đất nước. Núi Thánh rung chuyển Vô số lá cây từ trên ngọn cây thế giới rơi xuống, ánh sáng rực rỡ được tạo ra bởi sự va chạm dữ dội giữa thanh kiếm hoàng mỹ và hạt giống của thế giới vĩnh hằng như muốn thiêu cháy con mắt của các vị thần, thắp sáng toàn bộ thần vực. Sau một hồi nổ tung, núi thánh rơi vào trạng thái im lìm chết chóc. Yên tĩnh đến độ không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ nghe thấy tiếng lá rơi không ngừng. Sự im lặng này kéo dài rất lâu, cho đến khi một tiếng cạch nhẹ phát ra từ thân kiếm, giống như xiền xích bị chặt đứt. Sau đó lại là một âm thanh giòn vang, một vết nứt xuất hiện trên lớp vỏ cứng cắp không gì phá được của hạt giống thế giới vĩnh hằng. Ngay khi vết nứt vừa phát sinh, một linh hồn nhanh nhẹn từ trong thân kiếm chui vào hạt giống của cây thế giới. Cướp lấy toàn bộ sinh lực và sức sáng tạo của hạt giống để sử dụng cho riêng mình, các vị thần sửng sốt há miệng nhìn những gì đang diễn ra ngay trước mắt, bọn họ không biết linh hồn đó thuộc về ai, chỉ biết rằng tinh linh sứ giả không hề ngăn cản, vì vậy nên họ cũng tiếp tục im lặng. Lại một đạo ánh sáng xanh khác chiếu ra từ cây thế giới, bao phủ lấy hạt giống. Sau đó, hạt giống cây thế giới lập tức bén rễ và nảy mầm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sinh ra một nụ hoa. Nghe kìa, đó là tiếng hoa nở Có một người đàn ông khoanh chân ngồi giữa ngụy hoa, dáng vẻ giống hệt kiếm hồn năm đó, nhưng lại là một người đàn ông tuấn tú mang theo sương gió thăng trầm của cuộc đời Người ấy vẫn đang im lặng, dường như còn muốn chìm sâu vào trong giấc ngủ cả vạn năm Tuy nhiên, vào khoảnh khắc bóng đêm ở vùng đất tạ ác ngưng tụ thành một vòng xoáy, đôi mắt của người đàn ông đó đã mở ra Anh ta đứng dậy, vương tay ra Thành kiếm hoàng Mỹ kia đã bị anh ta nắm chặt trong tay. Sau đó, anh ta nhất kiếm bước về phía vùng đất tà ác, cùng lúc đó, một người phụ nữ từ trong vòng xoáy tối tâm của vùng đất tà ác đang bước về phía núi Thánh. Cô gái ấy có một mái tóc đen dài và đôi mắt đen long lanh, trên người khoác một bộ quần áo màu đen, trong tay cầm một thanh đao dài, cực kỳ không cân xứng với dáng người của mình. Bất luận là chư thần trên đỉnh núi Thánh hay hư không quân trên đảo Ác Ma lúc này đây thần niệm đều đang khóa chặt lấy người đàn ông và người phụ nữ này. Tất cả đều muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người đó tương phùng, bọn họ sẽ mang đến cho thần vực điều gì. Người đàn ông và người phụ nữ đều bước đi rất chậm, nhưng dù cuộc hành trình có xa đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ đến đích. Cuối cùng, hai người họ cũng gặp được nhau, bước đến trước mặt đối phương. Người phụ nữ sắc mặt lạnh lùng. Nhưng đáy mắt lại khó giấu nổi nổi vui mừng Cuối cùng, niềm vui này vẫn rơi xuống Biến thành nụ cười ngọt ngào lộ ra hai lúng đồng tiền Dù sinh tử hay xa cách Đã cùng người hẹn thề ước nguyện Cùng nắm tay nhau qua tất cả Hai ta trọn đời trọn kiếp không lìa xa Chương 1537 Phiên ngoại Một, thế giới đang ngày càng khô càng cạn kiệt Người bình thường gần như không phát giác ra mối nguy hại này Chỉ những cường giả đã sống lâu và sẽ tiếp tục sống lâu hơn nữa mới có thể lĩnh ngộ được. Đối với con người và vạn vật sinh linh tồn tại trên đời, cuộc sống của họ không có nhiều thay đổi khác thường. Cuộc chiến thiên đạo đã kết thúc từ lâu, nỗi đau có sâu cách mấy thì những vết sẹo cũng sẽ được xoa dịu theo năm tháng. Cuộc sống của nhân tộc đã quay trở lại thời điểm trước thời đại mạt Pháp, thiên đạo không còn nắm quyền kiểm soát, chư thần cũng phải đi ẩn náu. Dân số suy giảm, thời gian thấm thoát thoi đưa, Tình hình dần đi vào ổn định, cũng từ từ lấy lại dáng vẻ hưng thịnh của ngày xưa, thậm chí còn không ngừng phát triển theo từng ngày. Thế giới đang khô cằn, dân số ngày càng đông, gây ra nhiều sự cạnh tranh khốc liệt về tài nguyên, có thể đoán trước được, chẳng bao lâu nữa, chiến tranh giữa người với người sẽ bắt đầu nổ ra, sau đó khắp nơi sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chiến tranh không bao giờ kết thúc, tai họa không có ngày được yên. Mặc kệ là ai nắm giữ thiên đạo cuối cùng cũng không thể tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh tàn khốc, nhân loại sớm đã không còn tương lai, nên dù mọi chuyện có thể được dự đoán trước, đều sẽ trở thành bi kịch. Tài nguyên cạn kiệt không thể hỗ trợ cho thời đại văn minh khoa học công nghệ của nhân tộc, lần này thời kỳ mạc pháp tái xuất, dường như chỉ sau một đêm đã khiến nhân gian thuộc lùi hàng trăm năm, quay trở lại thời đại nền văn minh nông nghiệp, nơi nam trồng ruộng nữ dệt vải, con người đấu đá tranh giành lẫn nhau. Khi tài nguyên không thể tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển vượt trội của nền văn minh nhân loại, thì lựa chọn duy nhất chính là quay trở lại thời kỳ đồ đá. Thế giới đang từng bước rơi vào hố sâu hủy diệt, nếu như đã không có cách nào ngăn chặn nó, thì chúng ta chỉ đành tận dụng mọi biện pháp làm chậm quá trình đó càng lâu càng tốt. Chư thần không còn can thiệp vào việc dưới phàm trần, đạo giáo quyết định trở về tổ đình lẫn tránh thế sự, mình giới chỉ chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của lục đạo luân hồi. Kết quả là Người duy nhất còn lại có thể tiếp tục ổn định trật tự ở nhân gian chính là ma đạo quy khư. Chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài. Ma đạo hành tẩu trên nhân gian, chỉ làm theo lời dạy cứu thế giúp người của vị sáng lập ra ma đạo đã căn dặn. Tuy nhiên, chỉ những đệ tử bình thường của ma đạo mới nhập thế, những chiến binh có đạo Pháp tu vi đạt đến cấp độ thượng thừa vẫn kiên quyết ở lại quy khư, tôn trọng thỏa thuận của thời đại mạt Pháp. Những đệ tử trần tục này... Đều có đạo hành tu vi dưới cảnh giới nguyên thần, giống hệt như trước khi đàm cửu long lộ diện trước mặt bàn dân thiên hạ. Nếu chư thần không ban phát thần uy xuống nhân gian, thì sẽ không bao giờ có bất kỳ phép thần thông đặc biệt xuất hiện ở nhân gian cả. Tu hành đạo môn gồm 6 cấp bậc, tâm linh, chân khí, huyền quang, nguyên thần, hợp đạo và thiên tôn. Cảnh giới huyền quang là đỉnh phong của giới tu hành hiện nay. Việc hạn chế tu luyện không chỉ vì chịu ảnh hưởng từ thời mạt Pháp mà còn liên quan mật thiết đến linh khí của trời đất ngày nay. Sau cuộc chiến thiên đạo kết thúc, linh khí của trời đất gần như cạn kiệt, cho dù không đề ra bất cứ hạn chế nào, người tu hành ở nhân gian cũng không còn đủ khả năng dựa vào tu vi của bản thân để tấn thăng cảnh giới. Mạng đạo hùng quan chân như thiết, nhưng bây giờ con đường tu đạo quả thực trơi vào ngõ cục, cũng không còn bất kỳ tin tức gì về thần linh, cho nên việc phạm nhân tu tiên đã trở thành truyền thuyết do người xưa kể lại mà thôi. Thực ra, Thời đại mạc Pháp tái xuất, chúng sinh đều tự hồ quên đi một phần ký ức của trong đầu. Tử thần kiểm soát trí nhớ, theo truyền thuyết kể rằng, lý do chúng sinh bây giờ đã quên đi một phần ký ức của mình là do Lâm Thùy Họa, thái sơ tử thần của Minh Giới đứng đằng sau vụ việc, thái sơ tử thần cho rằng, những ký ức liên quan đến Tạ Lan, mà đạo tổ sư, bắt buộc phải bị xóa bỏ. Ban đầu việc này bị nữ đế lên tiếng phản đối gây gắt, nữ đế nhận định rằng Tạ Lan đang tiếp quản vị trí thiên đạo. Xóa bỏ ký ức về anh ấy cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận sự tồn tại của thiên đạo, làm như vậy sẽ khiến chúng sinh mất đi sự kính sợ trong lòng. Vì vậy, nữ đế kiên quyết từ chối lời đề nghị của tử thần, cho đến khi tử thần rút đao minh hà, cô ấy đã cho nữ đế hai sự lựa chọn, đồng ý cho cô ấy nhúng tay vào lục đạo luân hồi để xóa bỏ mọi ký ức của nhân gian về Tạ Lan, hoặc là cô ấy sẽ dùng đao chém đứt sông Vong Xuyên. Năm xưa phá quân sông thẳng xuống M.T., Dùng một nhát đao thẳng tay chém đứt sông vong xuyên suốt 500 năm. Giờ đây, M.T. chắc chắn không đủ sức chống chọi với thanh đao minh hà của tử thần. Nữ đế lâm vào thế khó xử, nên đã sai mạnh bà Thiên Tôn cất công lặng lội đến quy khư cầu cứu. Ở quy khư bây giờ, tạ Mạc Lăng và phá quân hộ pháp Thiên Tôn đã quy ẩn nơi xa, khương tuyết dương bế quan, mọi chuyện do tạ quẩn chính tay tiếp quản. Tạ quẩn nhận thư cầu cứu của nữ đế, biết đây không phải chuyện nhỏ. Tuy hiện giờ cô ấy chính là ma đạo tổ sư, nhưng cô ấy tự hiểu mình không đủ tư cách thuyết phục Thùy Họa đổi ý, chỉ đành thỉnh cầu Khương Tuyết Dương xuất thế. Tử thần và Khương Tuyết Dương gặp nhau trong điện U Minh, vốn dĩ nữ đế còn tưởng Khương Tuyết Dương tinh thông quy luật trời đất, sẽ cố hết sức khuyên nhăn tử thần đừng làm chuyện dại dột, nào ngờ Khương Tuyết Dương lại tán đồng với lời đề nghị hết sức hoang đường của tử thần. Khương Tuyết Dương, cô có biết, nếu một sự thật bị che giấu... Sẽ lộ ra một sự thật khác hay không hả? Nữ đế găng giọng hỏi. Không biết sự thật khác mà nữ đế đang nhắc đến là gì? Khương học dương nhẹ nhàng hỏi. Tạ Lan, cậu ấy chưa bao giờ là người của thế giới chúng ta. Nếu xóa hết ký ức liên quan đến cậu ấy ở thế giới này, đồng nghĩa với việc xóa bỏ tọa độ của cậu ấy ở nhân gian. Cái ta muốn chính là kết quả này. Chỉ khi nào hoàn toàn cắt đứt nhân quả của anh ấy ở nhân gian. Anh ấy mới có cơ hội tái sinh ở thế giới bên kia, nếu không, anh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Thùy họa lạnh lùng nói. Ta chỉ lo lắng nếu thật sự cắt đứt toàn bộ nhân quả ở nhân gian, sau này cậu ấy sẽ không chịu quay lại nữa. Nữ đế nghẹn ngào nói, không đâu, cho dù không có tọa độ, ta tin anh ấy vẫn sẽ trở về. Tuyết Dương cam đoan. Tại sao chứ? Nữ đế ngơ ngát hỏi. Bởi vì cho dù chúng sinh trong lục đạo đã quên đi anh ấy, thì vẫn còn chúng ta nhớ đến anh ấy. Chỉ e là các cô không thể đợi đến ngày đó đâu. Nữ đế thở dài buồn bã nói, cuối cùng nữ đế đành chọn cách thỏa hiệp, chỉ sau một đêm, mọi thứ liên quan đến anh ấy ở nhân gian đều biến mất không còn dấu vết, bao gồm cả những ghi chép được thế hệ sau cất giữ trong đạo tàng, đều trở bị xóa sạch. Đệ tử của ma đạo, Vạn Kiếp Thiên Hồng Tuy nhiên, Đậu tổ của họ giống như một ngôi sao băng vụt qua màn đêm, chỉ bừng sáng trong thoáng chốc, chung quy không thể tồn tại vĩnh viễn. Từ đó trở đi, ký ức về anh ấy chỉ còn lại trong lòng của một vài người, và khi những người ngày gần đất xa trời, ngày càng ít người nhớ đến anh ấy hơn. Sau khi rời khỏi MT, Tuyết Dương và Thùy Họa từ biệt nhau. Thùy Họa, nếu tôi không đợi anh ấy trở về, khi cô gặp lại anh ấy, mong cô giúp tôi nói với anh ấy một câu Tuyết Dương thì thầm nói Là câu gì? Thùy Hòa lặng lẽ hỏi Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, chính khi tôi sống trong huyền quan của anh ấy, câu này, cô nên tự mình nói với anh ấy khi hai người gặp nhau thì hơn Thùy Hòa kiên quyết nói Tôi lo mình sẽ không thể đợi đến ngày đó Ngày đó cũng không xa lắm đâu Nếu người chồng quên đường về nhà, thì người làm vợ là tôi đây đương nhiên sẽ dẫn anh ấy về rồi Nhưng anh ấy đang ở thần vực Vĩnh Hằng, làm sao cô tìm anh ấy về được? Ha ha, muốn đến thần vực Vĩnh Hằng bộ khó lắm hả? Đừng quên trong mắt tử thần, chưa bao giờ có thứ gì tồn tại vĩnh cửu hết, ở đâu có cái chết, ở đó có bóng dáng của tử thần. Chương 1538, phiên ngoại, 2, sau khi một thời gian dài chiến đấu với rồng, anh hùng tự khắc cũng biến thành rồng. Khi một người nhìn chầm chầm vào vực thẩm, vực thẩm cũng đang quan sát người đó. Bất luận là con người, hay là thần linh đều ngoan ngoãn tuân theo hai quy luật này, đây chính là cách mà hư không đại quân ra đời. Năm xưa, hư không đại quân là chiến binh mạnh nhất trong thần vực Vĩnh Hằng, hắn ta tồn tại để bảo vệ cây thế giới, đồng thời bảo vệ vô số thế giới song song được kéo dài từ cây thế giới. Vạn vật đều đối lập nhau, có sự sống ắt có cái chết, có sáng tạo ác có hủy diệt. Hạt giống của tỷ vạn năm, cây thế giới đã tái tạo vô số thế giới song song. Những thế giới này không thể tồn tại mãi mãi, bởi vì ngay cả một thế giới 5 chiều, cũng không thể luôn luôn chứa đựng nhiều thế giới song song hơn được. Chính lúc này, ý chí hủy diệt đã xuất hiện. Sự ra đời của ý chí hủy diệt, đã sử dụng sức mạnh tà ác và điên loạn gieo rắc thảm họa này đến tai ương khác cho thế giới song song, đồng thời cũng sinh ra vô vàng ác ma hung hãng. Hư không đại quân còn là người bảo vệ thần vực vĩnh hằng, đồng thời cũng là chiến binh mạnh mẽ nhất trong số các cường giả tồn tại thời bấy giờ. Trong cuộc đối đầu với ý chí hủy diệt, hắn ta giữ chức thống soái nhận trách nhiệm lãnh đạo những chiến binh bảo vệ thần giới, hắn ta du hành qua vô vàng thế giới song song trong không phận năm chiều, hàng hái chiến đấu chống lại lũ ác ma do ý chí hủy diệt tạo ra. Tuy nhiên, cuộc chiến này ngay từ đầu, đã được định sẵn sẽ không bao giờ có hồi kết. Chiến tranh không bao giờ kết thúc, tai họa không bao giờ chấm dứt, lũ ác ma mãi mãi không bao giờ ngừng việc giết chóc bừa bãi, điều quan trọng nhất là... Nhờ trải qua vô số trận chiến tàn khốc, hư không đại quân đã kiểm chứng được một sự thật, đó là chỉ cần cây thế giới không đổ xuống, thì ý chí hủy diệt sẽ không thể nào tiêu diệt được tất cả các thế giới song song đang tồn tại. Mỗi khi ác ma thành công tiêu diệt được một thế giới, cây thế giới vĩnh hằng sẽ tạo ra một thế giới mới trong dòng thời gian mới. Sự thật tàn khốc này, khiến hư không đại quân bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của việc chiến đấu, mà hắn dùng cả đời để cống hiến, đổ biết bao xương máu để bảo vệ. Một khi suy nghĩ này đã bén rễ trong đầu, sẽ dễ dàng khiến người ta sa đọa và hư không đại quân chính vì lo nghĩ quá độ, mà từng bước rơi xuống vực thẳm không đấy. Hắn ta bắt đầu tin rằng cuộc chiến này hoàn toàn vô nghĩa, thủ phạm thực sự gây ra chuỗi tan thương không hồi kết, không phải là ý chí hủy diệt, mà là chính cây thế giới. Người ta thường nói, trật tự luôn dựa vào chiến tranh để cân bằng thế lực. Mà hãng ta và những người anh em bất hạnh hy sinh trong trận chiến đậm máu, Đều là nạn nhân cho việc duy trì sự cân bằng mỏng manh này. Điều đáng tiếc nhất là, kiểu hy sinh vô nghĩa này sẽ luôn tồn tại tận mãi về sau, họ bắt buộc phải tiếp tục chết đi, mới có đủ tư cách tranh giành quyền được sống cho những sinh mạng mới, thứ được xưng là thần vực vĩnh hằng không hề có nghĩa là vĩnh hằng, hắn chỉ đang liên tục quang quại giữa động thái giữ vững cân bằng, giữa sự sống và cái chết mà thôi. Đây đúng thật quá bất công, tại sao họ lại phải đánh đổi tu vi hàng tỷ vạn năm? Chỉ để tìm kiếm chút cơ may sống cơ chứ. Họ đã trải qua những trận chiến cam go, tại sao vẫn ép họ liệu mình chiến đấu cho đến chết, vì nhận ra sự bất công của quy luật này, chiến binh mạnh nhất trong thần vực lúc bấy giờ, hư không đại quân đã dứt khoát quay lưng, từ bỏ cây thế giới. Sau khi xa ngã, hắn cùng với quân đoàn dưới trướng mình rời khỏi thần vực Vĩnh Hằng, kế thừa ý chí hủy diệt trong hư không, trở thành hư không đại quân. Từ đó... Hư không đại quân đã dẫn dắt người của mình chinh phục thế giới, hợp sức đám ác ma tàn bạo, tiêu diệt vô vàng thế giới, càng quét mọi vật cản đường. Sự phản bội của hư không đại quân, khiến cây thế giới lần đầu tiên cảm thấy bất an. Cây thiên vốn được xem mang trong mình thần vực vĩnh hằng, mãi mãi không bao giờ đổ xuống, lần đầu tiên cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Nó bắt đầu kêu gọi các chiến binh đứng lên bảo vệ nó cũng như toàn bộ thần vực. Tuy nhiên. Hư Không Đại Quân đã quay lưng lại với thần giới, đồng thời làm sa đọa hủ bại tấm lòng của chư thần. Từ đó thần giới rơi vào hỗn loạn, chia thành ba phe lớn. Một bộ phận quyết tâm bảo vệ cây thế giới cho đến chết, một bộ phận thờ ơ đứng bên cạnh âm thầm quan sát, một bộ phận đang dần biến thành Hư Không Đại Quân. Khi sức mạnh của Hư Không Đại Quân ngày càng đáng sợ, thế giới mới được cây thế giới sinh ra đã thua xa tốc độ hủy diệt của hắn. Cùng lúc đó, bóng tối bắt đầu giáng xuống thần giới. Cây thế giới dần dần khô héo. Nhìn thấy thần vực Vĩnh Hằng sắp trơi vào thảm cảnh diệt vong, chính lúc này, cây thế giới đã đưa ra quyết định. Nó gọt những cành cây của chính mình xuống để chế tạo ra một thanh kiếm, đồng thời kêu gọi tất cả các vị thần sở hữu kiếm ở thần vực, cùng nhau tăng phúc cho thanh kiếm đó. Các vị thần được triệu hồi đến, đều truyền kiếm ý của mình vào thân kiếm, đồng thời trích ra một giọt thần huyết nhiễu vào đó. Cuối cùng, giúp thanh kiếm này mở ra linh thức, đúc nó thành kiếm hồn. Cây bảo vệ thế giới đã ban tặng kiếm hồn này cho gia tộc của vị thần trung thành nhất với nó, nhờ họ dốc lòng nuôi dưỡng thanh kiếm, hy vọng một ngày nào đó thanh kiếm này sẽ trưởng thành, đánh bại được hư không đại quân. Khi đứa trẻ ngày một lớn lên, hư không đại quân cũng phát hiện ra mối đe dọa từ túc mệnh, nên quyết định tăng cường tấn công thần vực. Sau khi đánh bại hổn nguyên thái cực chi chủ, hư không đại quân quyết định trực tiếp tấn công thần vực, trong một năm đầu tiên. Không ai có thể ngăn cản được bước chân của hư không đại quân, chư thần lần lượt bị đánh bại, đại lục thần vực bị chiến hỏa quét sạch, bị quân địch xé tan thành từng mảnh. Vô số gia tộc của các vị thần cổ lão đã sụp đổ, ác ma đã bắt đầu cắm rễ tại vùng đất thiên liêng này. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều chiến sĩ trung thành, sẵn sàng dốc lòng bảo vệ cây thế giới, bọn họ thầy chết, nguyện dùng mạng sống và máu thịt của mình để làm lá trắng che chở cho cây thế giới. Bất chấp hư không đại quân không ngừng mở ra hàng loạt các cuộc chinh phạt, bọn chúng vẫn chưa bao giờ có thể lật đổ cây thế giới. Tuy nhiên, binh lực dưới trướng hư không đại quân nhiều vô số kể, mà số lượng chư thần của phe thần vực ngày càng giảm sút, Khi hư không đại quân sắp chuẩn bị tiếp cận Thánh Sơn, chính vào lúc này, kiếm hồn được nuôi dưỡng bởi cành cây thế giới cuối cùng cũng hoàn thành nghi lễ trưởng thành, giải phóng vận mệnh bị phong ấn. Dưới chân Thánh Sơn, chàng trai trẻ tuổi đơn phương độc mã, Một mình chiến đấu chống lại hư không đại quân. Kiếm khí tung hoành 3.000 dặm, một kiếm chiếu sáng thập cửu châu, bầu trời tràn ngập ánh kiếm chói lóa, kiếm khí càng quét tàn sát kẻ thù, đội quân ác ma của hư không đại quân đã bị đánh bại, hứng chịu thương vong nặng nề. Chàng trai trẻ kia chỉ dùng một thanh kiếm, đã đánh lui đội quân ác ma hung hãn khiến bọn chúng thua không ngóc đầu lên được. Trường kiếm đi đến đâu, chính là cường giả bất khả chiến bại ở đấy. Cuối cùng. Giang trai trẻ kia và Hư Không Đại Quân đã quyết một trận tử chiến, xé nát toàn bộ thần vực, thế nhưng, dù sao thì thiếu niên này còn quá trẻ, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên không thể sánh bằng Hư Không Đại Quân, người đã lăn lộn trên chiến trường giết địch suốt hàng tỷ vạn năm qua. Mây Thây, trước khi vị thần trẻ tuổi này chết, anh ấy đã biến cơ thể mình thành một thanh kiếm sắc bén, rồi đâm thẳng vào trái tim của Hư Không Đại Quân, khiến Hư Không Đại Quân bị thương nặng. Hư Không Đại Quân bị trọng thương, Đành hạ lệnh rút quân khỏi thần vực, đợi chờ ngày tái khởi, sau vì thần trẻ tuổi kia chết đi, vẫn còn sót lại một tia tàn hồn yếu ớt chưa bị dập tắt. Cây thế giới triệu hồi nó về cơ thể thật của mình, khắc nó lên hạt giống của một thế giới hoàn hảo đang phát triển. sau không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, hư không đại quân cuối cùng đã trở lại. Nhưng lần này mục đích của hắn không phải là đánh đổ cây thế giới, mà là tiêu diệt hạt giống thế giới hoàn hảo sắp trưởng thành kia. Hắn ta cho quân bao vây Thánh Sơn, còn hắn thì lén thâm nhập Thánh Sơn, rồi đoạt đi hạt giống thế giới hoàn hảo. Mặc dù cây thế giới đã tính toán tất cả những điều này, nhưng nó không đủ khả năng bảo vệ hạt giống thế giới hoàn hảo, chỉ đành trơ mắt nhìn hư không đại quân thành công đạt được mục đích. Tuy nhiên, nó vẫn tìm ra cách xoay chuyển tình thế bất lợi. Để lấy lại hạt giống của thế giới hoàn hảo, nó đã tạo ra một thế giới mới, và đặt tên là Thiên Tạc. Thiên Tạc Đạo thần của mặt trăng, chương 1539, phiên ngoại, 3 thần vực Vĩnh Hằng, trên đỉnh núi Thánh. Chư thần đứng dưới tán cây thế giới, ngước nhìn quả cầu thủy tinh đang lơ lửng trên không trung. Quả cầu thủy tinh này được gọi là pha lê vĩnh cửu, có thể phản chiếu tất cả các cõi, mỗi một mặt đều đại diện cho một thể thời gian, một tinh cầu song song. Lúc này đây, thứ mà chúng thần đang nhìn thấy là một vùng xám xịt trong cõi thần Vĩnh Hằng. Đây đã từng là nơi mà hư không lãnh chủ quyết chiến với vị thần trẻ tuổi, giờ đây nó đã thực sự trở thành vùng đất tà ác, là lãnh địa cấm kỵ của các vị thần. Khi sư vị thần trẻ tuổi chiến đấu với hư không quân đã khiến thần vực Vĩnh Hằng bị xé nát tan tành, nơi này sau đó trở thành vết thương lưu lại trên đất của thần vực. Trải qua vô số ngàn năm về sau, vết thương đã biến thành vết sẹo xấu xí, vùng đất này cũng đã sinh ra vô số ác ma tà linh. Vùng đất tạ ác quanh năm bị bao phủ bởi làng sương mù xám xịt chết chóc chặt đứt tất cả thăm dò của thần Minh. Thế nhưng màn sương xám này không thể che giấu được Pha Lê Vĩnh Cửu. Dưới sự chiếu rọi của Pha Lê Vĩnh Cửu, chúng thần có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra ở vùng đất tà ác. Ban đầu các vị thần vốn không muốn thăm dò nơi này, vùng đất tà ác là mối ô nhục của thần vực, là nơi thần Minh ngã xuống, cho đến một ngày, sương mù tử vong ở cấm địa này ngày càng dày đặc. Toát ra tử ý nồng đậm, cứ theo tốc độ này, tin rằng chẳng bao lâu nữa làng sương chết chốc này sẽ lan sang các khu vực khác, cuối cùng ảnh hưởng đến toàn bộ thần vực. Chư thần bèn mượn pha lê vĩnh cửu để thăm dò chân tướng, cuối cùng bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Tử ý nồng đậm như vậy hóa ra lại đến từ một bộ xương khô biết đi, nó trông có vẻ yếu ớt vô cùng, thẳng như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay cả khung xương kia. Bộ xương đi đi lại lại trong vùng đất tà ác, trên xương trắng đầy những vết sẹo, có vài mảnh còn không hoàn chỉnh, xương sườn bị thiếu mất hai thanh, xương đùi thiếu mất một cái. Chỉ có hộp sọ là hãy còn nguyên vẹn, trắng trong như ngọc, ngẩn cao kiêu hãnh. Điều thu hút các vị thần nhất chính là hốc mắt của nó, tối tâm và u ám giống như vực thẳm, như thể không bao giờ có thể nhìn thấu, bộ xương ngơ ngát tiếng về phía trước, rất nhanh liền gặp phải kẻ tập kích, đó là một xác chết biết đi. Sát chết biết đi này cao lớn khỏe mạnh, thế nhưng động tác của nó so với bộ xương kia lại chậm hơn rất nhiều, cả hai cứ thế lao vào nhau, cuối cùng dưới sự trả giả bằng hai chiếc xương sườn, bộ xương đã giết chết xác chết biết đi. Những xác chết biết đi tại vùng đất tà ác này vốn đều là thi cốt do các vị thần hóa thành sau khi ngã xuống, thần minh ngã xuống, thần hồn bị giam cầm trong hộp sọ không cách nào thoát ra, cuối cùng biến thành tinh hoa ác linh. Bộ xương đánh bại xác chết Từ trên người hắn rút ra hai thanh xương sườn mang theo kim Quang của thần gắn vào khung xương trên mình. Sau đó, nó nhặt một cục đá ở dưới đất lên đập thật mạnh vào hộp sọ của xác chết biết đi để hấp thụ tinh hoa oán linh. Ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, bộ xương cứ như vậy hành tẩu trong vùng đất tà ác, không ngừng bị tấn công, cũng không ngừng tấn công kẻ khác. Dần dần, khung xương của nó ngày một hoàn thiện hơn, cuối cùng máu thịt dần dần mọc ra che phủ xương trắng. Nó là thứ gì vậy? Chắc chắn không phải sinh vật vốn sinh sống ở thần vực, nó quá tà ác, so với ác ma tà ác nhất của hư không quân thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Tại sao ta không thể cảm nhận được chút tà ác nào trên người nó, trái lại còn cảm thấy hào quang thần thánh tỏa ra từ đó? Làm sao có thể, cho dù có là thần minh bị nguyền rủa cũng tuyệt đối không thể toát ta tự ý đáng sợ như vậy được, càng chớ nói đến hào quang thần thánh. Lẽ nào nó chính là ác ma minh giới mà hư không quân vừa sáng tạo ra? Không, hư không quân không thể tạo ra sinh vật hoàng mỹ như vậy được, nếu không cây thế giới đã sớm bị ông ta đạp đổ rồi. Tự ý tràn trề như vậy, tốc độ phát triển đáng sợ như thế, lẽ nào chúng ta không nên làm gì sao? Làm gì chứ, phái người xâm nhập vào vùng đất tà ác, đánh bại nó, hủy diệt nó? Nói hay lắm, nhưng phái ai đi đây? Lời này vừa ra, chúng thần đều im lặng. Không một ai bằng lòng bước vào vùng đất tà ác, ngay cả kẻ mạnh như chủ thần thánh điện. Vùng đất tà ác đã bị nguyền rủa nếu thần minh bước vào đó, thần cách sẽ chịu tổn thương không cách nào khôi phục được. mảnh đất này không chỉ là khu vực cấm thần, ngay cả ác ma của hư không quân cũng không dám bén mạng đến nơi này, bởi vì tử ý bên trong đó cũng có thể làm suy yếu sức mạnh của ma cách. Theo sự phát triển từng ngày của bộ xương khô, nỗi lo lắng của các vị thần cũng càng ngày càng nặng. Thế nhưng vẫn không một ai dám tiến vào vùng đất tà ác để tiêu diệt nó. Vào lúc chư thần đứng trên đỉnh núi Thánh vì tốc độ phát triển của bộ xương mà ưu sầu thì ở phía bắc của vực sâu, trên đảo ác ma của hư không quân, ông ta cũng đang chậm chậm vào quả cầu pha lê màu đen trong tay. Một người phụ nữ tóc vàng khoác khôi giáp hoàng kim, trên người tỏa ra khí chất cực kỳ thánh khiết đứng bên cạnh hư không quân, lúc này cũng đang chăm chú nhìn quả cầu pha lê kia. Nơi này là đảo ác ma. Đại bản doanh của đội quân Ác Ma, tất cả sinh linh ở đây đều nằm dưới sự điều khiển của hư không quân, bọn chúng đều chỉ có một cái tên duy nhất, được gọi là Ác Ma. Người phụ nữ thánh khiết vô song ngay trước mặt này cũng là một Ác Ma, chỉ là cô ta đồng thời có cả hai loại thần tính là thiên sứ và Ác Ma, cũng chính bởi vì điều này nên cô ta sở hữu sức mạnh mà những Ác Ma khác đều không có, cô ta chính là Linh Lung, vị quan thiên sứ trước kia, sau khi thiên đạo ngã xuống. Cô ta đã thu nạp dấu tích mà thiên đạo để lại và đến vực sâu Vĩnh Hằng. Dựa vào thân phận con gái của thiên đạo, cô ta một lần nữa trở thành công chúa của đảo Ác Ma, địa vị duy nhất chỉ thấp hơn hư không quân. Cách xưng hô vẫn giống như với thiên đạo, cô ta cũng gọi hư không quân là phụ thân. Phụ thân, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa, cứ đợi đi, đợi đến khi nó mọc ra máu thịt, lộ ra xác thịt thối thay, có lẽ con có thể nhận ra bộ mặt thật của nó.